chuyện được phát miễn phí tại audi o ông nôn tình com thỉnh các bạn truy cập để nghe t h ọ n bộ chương một hạ đến ba nghìn giới dây núi đỉnh phong hồi mây tan thiện kim sắc ánh mặt trời từ triền miên đám mây chung nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt phóng ra xuống dưới m à u tím không trung gần sát nhân gian phảng phất giơ tay có thể với tới k i a cây bàn cù n g ọ a long cổ thụ lẳng lặng ở thiên cùng địa chi gian đứng lặng từ tuyên cổ bắt đầu liền kình thật lớn dù cái phong nhi nhẹ nhàng mà lay động bàn đu dây bạn một chút lá dụng nhẹ g ọ n t h o á ngâm cũ xưa kéo kẹt thành quanh quẩn tại đây mênh mông thời gian ở cổ thụ bên tốt nhất bạch ngọc phô tạo mặt đất lóng lánh ôn nhuận quan mang phương xa hình như có lượn lờ sương mù bao phủ không rõ ràng cung điện đàn hương khắc gỗ khắc mà thành mái con thượng phượng hoàng dương cánh muốn bay ngói đen điêu khắc mà thành phủ cửa sổ ngọc thạch xây tường bản một cái thẳng tắp cuối đường một cái thật lớn quảng trường theo ngọc thạch bậc thang chậm rãi chấm xuống trung ương thật lớn g i ả n tế thượng một cây thẳng tắp cây cột điêu khắc sinh động như thật long v a n cùng kia cung điện thượng p ư ợ n g hoàng xa xa tương đối lại xem kia cung điện nội tiên hoa t i ê n thảo linh dược thần thú cái gì cần có đều có bất quá giờ phút này này cung điện an tĩnh cực kỳ mà nguyên nhân là tỉ tỉ ta không phải cố ý ta chỉ là không cẩn thận đem trang tinh không thạch sao trời hộp cấp đánh ngã mới làm tinh không thạch rơi rụng tới rồi ba nghìn giới ai biết kia phá r ơ i thú lúc này tới q u a y dối hiện tại thời không giới vách tường bị đánh vỡ n à y lại không có tinh không thạch tu b ổ ta nên làm cái gì bây giờ à một cái diện mạo quyến rũ mị hoặc nhưng khí chất thuần tịnh nữ hài nhi đối với mặt trên trên trường kỷ có cùng nàng đồng dạng tướng mạo khí chất lại hoàn toàn bất đồng nữ nhân nói nói này hai người chính là tự hỗn độn chung ra đời song sinh tỉ mội băng lam cùng băng toàn các nàng tự hỗn độn chung ra đời sau liền có có thể sáng tạo thế giới năng lực vì thế hai người từng người sáng tạo thuộc về thế giới của chính mình rời đi thần ra đời m à địa cầu ở vô biên vũ trụ chung tìm được một chỗ bí ẩn địa phương bày ra kết giới kiến tạo các nàng cư trú mả hỗn độn cung lần này là bởi vì m ộ i m ộ i băng toàn tính cách tùy tiện không cẩn thận đem giữ gìn thời không giới vách tường tình không thạch đánh r ấ t tới rồi ba nghìn thế giới vốn di chỉ cần băng toàn đi tìm trở về là được nhưng lúc này xuất hiện một con phá giới thú đem thời không giới vách tường đánh ra cái khe băng toàn cần thiết lưu lại giữ gìn thời không cân bằng liền không có biện pháp đi thu thập tình không thạch hảo ngươi nói ngươi đều sống mấy chục vạn năm cũng không tiến bộ làm việc hấp tấp b ụ c trộm giờ phút này trên trường kỷ nữ nhân mở mắt nháy mắt đem câu kia có nữ yêu thả lệ bôi h ồ i tương thủy mi thể hiện vô cùng n h u m nhuyễn n bất quá giờ phút này lại hận sắc không thành thép nhìn phía dưới nữ h ả i nhi ta trước đem thần lực phong ấn đi ngươi ba nghìn giới giúp ngươi tìm tình không thạch trước nói hảo chỉ này một lần không có lần sau ngươi nếu là tái phạm ta liền mặc kệ ngươi chính là t ỷ t ỷ ngươi phong ấn thần lực đi ra ngoài rất nguy hiểm băng toàn không yên tâm lần này là chính mình chọc đến họa lại muốn t ỷ t ỷ tới phụ trách không đem thần lực phong ấn ta đi ngươi thế giới đến lúc đó thời không dung chuyển đến lợi hại hơn ai làm ngươi không hảo hảo tu luyện chúng ta cùng sinh ra ta thần lực lại so với ngươi cao nhiều nếu không phong ấn thần lực đến lúc đó ngươi thần hồn cũng sẽ đã chịu tổn hại băng lam thật là lấy cái này mội mội không có biện pháp chính là h ả o đi tỉ tỉ thực xin lỗi ta về sau nhất định hảo hảo tu luyện ngươi lần này đi ra ngoài mang lên tứ đại thần thú đi như vậy ta cũng yên tâm một ít băng toàn lo lắng nhìn tỉ tỉ không cần ta lần này chỉ là đi tìm tinh không thạch mang lên phương tiện hỏi thăm tin tức liền hảo liền mang hoa thần tử vi còn có hải tộc nhân ngư phán nhi thú tộc bạch hổ côn bang t r ù n g tộc địa vũ như vậy hải lục không đều đến đông đủ ta cũng phương tiện băng lam nói liền bắt đầu thu thập đồ vật lần này ra cửa muốn đem đồ vật mang đủ bằng không một không cẩn thận lật thuyền trong mương liền không hảo trước đem đồ vật đều phóng cộng sinh không gian lam tâm cảnh nơi đó tướng mạo đương với một thế giới khác rất lớn linh khí cũng thực sung túc ân đ ê m này hỗn độn cung trung pháp bảo linh dược chờ một ít đồ vật đều bị một phần đặt ở trong không gian miễn cho đến lúc đó còn phải về tới lấy hảo t ỷ t ỷ đi rồi ngươi về sau nhất định phải nghiêm túc tu luyện không cần cả ngày liền nghỉ chơi băng lam mang theo tam nữ một nam ở hỗn độn cung cửa cùng băng toàn công đạo hảo t ỷ t ỷ ngươi cũng muốn cẩn thận tử vi địa vũ côn bang phán nhi các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt t ỷ t ỷ băng toàn đối với t ỷ t ỷ phong ấn thần lực ra cửa cực kỳ không yên tâm sợ tỉ tỉ ra cái gì ngoài ý muốn hảo chúng ta đi rồi ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình nói xong băng làm xoay người bay khỏi h ố n độn cung thân chủ chúng ta đi trước cái nào thế giới côn bang hỏi đến tinh không thạch không có cố định ở một cái thế giới cho nên chúng ta muốn một cái thế giới một cái thế giới tìm băng lam một bên chú ý chung quanh động tĩnh một bên đáp còn có tới rồi ba nghìn giới các ngươi kêu ta tiểu thư minh bạch bốn người đồng loạt đáp năm người không biết ở trong vũ trụ phiêu bao lâu rốt cuộc đem tinh không thạch bắt được không sai biệt lắm còn kém lớn nhất một khối tiểu thư ngươi có thể suy tính ra cuối cùng một khối tinh không thạch ở thế giới nào sao điệp vũ hỏi b a n g lam véo véo ngón tay c a o mày côn bang thấy được vội vàng hỏi chính là có cái gì không ổn không cuối cùng một khối ở địa cầu đây là chúng thần r a đời nơi biến số rất nhiều tuy nói hiện tại trên địa cầu chỉ có nhân loại không có chủng tộc khác nhưng chúng quy trong lòng có chút bất an húng chi hiện tại nhân loại tiến vào tinh tế thời đại khoa học kỹ thuật phát triển có thể cho chúng ta mang đến thương tổn cũng không so thượng thần kém băng lam nghĩ nghĩ vẫn là đem trong đó lợi hại cho bọn hắn nói rõ ràng tiểu thư nếu như vậy nguy hiểm không bằng ta một người đi thôi các ngươi chờ ta tin tức tốt côn bang cảm thấy nơi này liền hắn một cái nam như thế nào cũng không thể làm nữ nhân đi làm như vậy nguy hiểm sự không cần chúng ta vừa lúc có thể hồi địa cầu nhìn xem hiện giờ là bộ dán gì băng lam cự tuyệt côn bang đề nghị mang theo bọn họ hướng địa cầu bay đi tới rồi địa cầu năm người thay đổi người địa cầu phục sức nơi nơi dạo tiểu thư chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi tìm tinh không thạch phán nhi có chút không rõ nếu trở lại địa cầu có thể nào không hào hào xem tu luyện không thể dậm chân tại chỗ băng lam đáp hào đi phán nhi không hiểu lắm tiểu thư nói bất quá nàng biết tiểu thư nói nhất định là đúng cứ như vậy băng lam mang theo bọn họ bắt đầu rồi ở tinh tế sinh hoạt bọn họ còn mua phi thuyền cùng trí não ở trong tinh tế một bên dung o ạ n một bên tìm kiếm tinh không thạch thiểu thư cuối cùng một khối tinh không thạch rốt cuộc ở đâu a t ử vi có chút sốt ruột bọn họ đi vào địa cầu đã một trăm năm còn không có tinh không thạch manh mối đừng nóng n ổ i ta tính đến cuối cùng một khối tinh không thạch hẳn là ở trong biển chỉ là địa cầu hải lớn như vậy chúng ta lại không thể ở địa cầu sử dụng pháp thuật cho nên còn phải chuẩn bị chuẩn bị băng lam láo thần khắp nơi nói kia giao cho ta đi b i ể n rộng chính là nhà của ta phán nhi gấp không chờ nổi nói băng lam nhìn thoáng qua bọn họ biểu tình biết nếu nàng không đi bọn họ nhất định sẽ vụng trống đi liền đồng ý mang theo bọn họ xuống biển đáy biển thức hắc t ừ n g b ầ y từ bọn họ bên người du quá san hô hải tảo cái gì cần có đều có tới biển sâu khu năm người phân tán tìm kiếm ba thiên hậu nghe được phán nhi sung sướng thanh âm tiểu thư mau tới đây ta tìm được tinh không thạch mấy người nghe được phán nhi thanh âm vội vàng chạy tới nơi lúc này bỗng nhiên ở tinh không thạch chung quanh xuất hiện một cái kỳ quái lốc xoáy phán nhi cẩn thận t ử vi nôn nóng nhìn phán nhi phương hướng băng lam vội vàng véo chỉ hô to không cần hoảng đây là chúng ta mệnh t r ù n g chú định một tiếp không cần phản kháng chúng ta sẽ không có việc gì nói xong năm người đã bị hít vào lốc xoáy nguyên bản trang ở hộp tinh không thạch cũng bị hít vào đi cũng không biết như thế nào từ lam tâm cảnh rất ra tới khắp nơi rơi rụng chương hai trọng sinh khang hy ba mươi năm mã giai thị lúc này đ ỉ n h bụng to ở bờ biển tàn bộ theo lý thuyết người mãn không nên như vậy tùy ý ở bờ biển đi lại huống chi tám họ lớn thị người giống nhau đều tương đối hiển quý chính là mã giai thị phụ thân là từ tam phẩm thái buộc tự khanh đệ đệ là từ tứ phẩm nhị đảng hộ vệ trong nhà cũng không có gì thiếp thất ngạch nương có thủ đoạn trong nhà bình tĩnh thực nhưng gả cho qua nhị giai đức thái sau trượng phu sùng ái thiếp thất tuy nói có chừng mực sẽ không làm thiếp thất uy hiếp đến chính thất địa vị nhưng khó tránh khỏi có chút toan lời nói mã giai thị lại là bị s ú n g đại tính tình tương đối thẳng tự nhiên chịu đựng không được này không lớn bụng chạy ra bởi vì trượng phu qua nhi giai thị hiện tại là ngoại phóng ở quảng châu bên này ven biển mã giai thị vừa tới thời điểm liền thích biển rộng không có việc gì liền thích tới đi một chút liên ở mã giai thị hưởng thụ gió biển thổi phất thời điểm đ ỗ n g nhiên trên biển nổi lên một trận sóng to đánh lại đây một đạo quang bị sóng to mang theo nhằm phía mã giai thị bụng mã giai thị cũng bị sóng to đánh mất đi t r u n g quanh hạ nhân vội vàng làm người đem mã giai thị đưa về trong phủ lại làm người tìm đại phu lại làm người thông chi qua nhĩ giai đức thái đem hạ nhân lăn lộn đến người ngã ngựa đổ lúc này chúng ta băng lam giờ phút này đầu góc trống rỗng đám chìm ở trong ngộng không thể tự kiềm chế trong ngộng nàng thấy nàng là sinh ra ở tinh tế truyền thừa mấy ngàn năm hào môn đại gia quang n g n gia trong nhà có rất nhiều phương diện từ địa cầu mang ra tới sách cổ điện tịch các phương diện đều có nàng từ nhỏ liền thích lật xem lớn lên về sau thích nơi nơi du ngoạn tinh tế người đều có dị năng mà tu luyện dị năng yêu cầu hấp thu sao trời chi lực tới nhất định trình độ liền có thể thành thần đương nhiên cái này thần cùng cổ đại thần thoại trong truyền thuyết thần không giống nhau chỉ là so người khác sống được càng lâu một chút hơn nữa sau khi chết chỉ cần linh hồn bất diệt liền có thể trọng sinh mà băng lam lại là thiên phú dị bẩm sinh ra liền có được toàn hệ dị năng tốc độ tu luyện cực nhanh nàng ở tinh tế sống một trăm tuổi ở năm mươi năm tuổi liền thành thần từ đó về sau nàng liền một người ở trong tinh tế du ngoạn mỗi lần không có cố định mục tiêu đi đến nào tính nào bởi vậy tới rồi rất nhiều không người tinh cầu có rất nhiều kỳ ngộ t ỷ như nàng ở một ngôi sao chi lực thực đầy đủ hoang dại tinh cầu bị một đạo quang đâm hôn mê tỉnh lại liền có một cái sinh mệnh không gian làm tâm cảnh trong không gian có rất nhiều thứ tốt phải biết rằng mặc dù là không gian hệ thần cũng chỉ có thể sáng lập ra yên lặng không gian s a u lại lại ở một cái tất cả đều là con bướm tinh cầu thu phục điệp vương điệp vũ nàng về sau đều một cái tinh cầu một cái tinh cầu đi lại lục tục thu phục nhân ngư phán nhi bạch hổ côn b ă n g cùng hoa vương tử vi thu phục bọn họ về sau băng lam một người hành liền biến thành năm người hành lần này là ở trong vũ trụ tiến hành không gian khiêu dược thời điểm gặp trùng động bị hút đi vào theo lý thuyết lấy băng lam năng lực có thể cắt qua không gian rời đi nhưng không biết thế nào ở cái kia trùng động bị cấm sử dụng hết t h ể dị năng cứ như vậy chờ băng lam có ý thức thời điểm liền đang nằm mơ băng lam giật giật cảm giác thực cấm áp tựa như về tới mẫu thân bụng giống nhau động động ân không đúng thử vi các nàng đ ầ u lại động động rốt cuộc sờ đến một cái đồ vật sờ nữa sờ y này hình như là một cái trẻ con sao lại thế này hiện tại trẻ con không phải hẳn là ở d ư ỡ n g anh thương sao như thế nào sẽ tại đây này rốt cuộc là địa phương nào đôi mắt cũng không mở ra được mặc kệ trước dùng tinh thần lực tham tham băng lam đem tinh thần lực vươn đi phát hiện nơi này cấp tinh tế thực không giống nhau cổ kính Có điểm i g ân trong sách thanh triều đối chính là thanh triều đây là đi vào tới một cái sơ tiền tài chuột đuôi t i ể u tóc nam nhân ạch không cần suy nghĩ chính là thanh triều ta đây là trọng sinh tới rồi thanh triều không cần đi thanh triều nữ nhân địa vị hảo thấp bất quá nhìn nhà này bài trí nhà này gia cảnh không tồi phu nhân ngươi thế nào đại phu phu nhân nàng kia nam tử nôn nóng hỏi bên cạnh lão đại phu tuy rằng hắn là sùng ái t h i ế p thất nhưng tốt xấu vẫn là phân thanh thiếp thất bất quá là cái ngoạn ý nhi không có liền không có phu nhân cũng không thể có việc bằng không không nói trong nhà chính là chính mình cũng không có biện pháp công đạo qua nhĩ giai đại nhân phu nhân không có việc gì chỉ là có chút mệt mỏi ngủ một giấc l i ề n h ả o lão đại phu khó xử nhìn thoáng qua qua nhĩ giai đức thái chỉ là phu nhân đây là tam thai chi mạch thân thể dễ dàng mỏi mệt hắn chính là biết người mãn có chút đối này nhiều thai là có kiên kỵ qua nhĩ g a i đức thái gây ra một lúc ngay sau đó phản ứng lại đây chậm d ã i trên mặt xuất hiện ý mừng phải biết rằng phu nhân đã cho hắn sinh hạ t r ư ở n g tử hiện tại là đệ nhị thai này ba cái h à i tử là nam hay nữ đều được có nam có nữ tốt nhất mặt khác cũng không tồi người man g chú ý nhiều t ử nhiều p h ú c hiện tại phu nhân một chút có ba cái h à i tử cũng không thể kêu nàng quá hao tổn tinh thần truyền ta mệnh lệnh từ hôm nay trở đi trong phủ thiếp thất giống nhau không cho phép ra viện môn liền ở trong phòng sao chép kinh thư vi phu nhân cùng các thiếu gia tiểu thư cầu phúc nhị thiếu gia tam thiếu gia đại tiểu thư nhị tiểu thư trừ bỏ t h ì n h an không có việc gì cũng không cần đến chính việt tới qua nhĩ giai đức thái đối với cửa hầu hạ phu nhân đại nha hoàng thúy nhi nói thúy nhi nghe vậy lại hỉ cái này phu nhân trước mắt sẽ không có này những thiếp thất bực bội thúy nhi cao hứng đi truyền đạt lao gia mệnh lệnh l ệ a o gia ta làm sao vậy đây là mã giai thị đã tỉnh dùng tay ấ n ấ n cái chán qua nhĩ giai đức thái nghe vậy vội vàng xoay người đi đỡ mã giai thị ngồi dậy mã giai thị có chút thụ s ủ n g nhược kinh ngày thường tuy rằng lao gia đối nàng cũng thực hảo nhưng luôn là có chút xa cách nhưng hôm nay lao gia ngươi làm sao vậy qua nhĩ giai đức thái nhìn mã giai thị liếc mắt một cái có chút trách cứ nàng thô tâm đại ý, đây đều là hoài quá một thai người hiện tại này bụng đại không bình thường cũng không biết còn đĩnh bụng to nơi nơi chạy bất quá hiện tại không phải so đo này đó thời điểm phu nhân chính ngươi hoài tam thai cũng không biết về sau bị động bất động liền sử tiểu tính tình ngươi là của ta chính t h ứ c ai đều không vượt qua được ngươi qua nhĩ giai đức thái ôn hòa đối mã giai thị nói mã giai thị nghe vậy kinh ngạc túi đầu nhìn nhìn bụng nơi này thế nhưng có ba cái hài tử khó trách mấy ngày nay nàng bụng trướng thực mau sức ăn cũng rất lớn vốn dĩ nàng là muốn truyền đại phu chỉ là bị những cái đó thiếp thất khí đã quên còn hảo hài tử không có việc gì mã giai thị ôn n u sờ sờ bụng băng lam có thể cảm giác được mã giai thị trong ánh mắt mang theo tự ái lao ra thực xin lỗi lần này là ta quá sơ ý không có việc gì phu nhân hảo hảo chiếu c ô chính mình cùng hài tử là được những cái đó thiếp thất bị ta hạ cấm túc lệnh ngươi hảo hảo dưỡng liền hảo mọi việc không cần quá nhọc lòng hữu nhạc ta cũng sẽ làm người chiếu cố tốt chờ hắn hạ học đường khiến cho hắn tới xem ngươi qua nhĩ giai đức thái ôn hòa nhìn mã giai thị mã giai thị nghe vậy trong lòng nổi lên một trận vui sướng cùng ngọc ngào lao ra ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình cùng b ọ n nhỏ mã giai thị vội vàng bảo đảm qua nhĩ giai đức thái nhìn nhìn mã giai thị cũng biết nàng tính tình ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta còn có việc chờ một lát hữu nhạc tan học khiến cho hắn lại đây nói xong liền rời đi mã giai thị nhìn nhìn hắn cũng không quan ôn nhu vớt bụng bà bảo ngạch nương nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi băng lam nghe mã giai thị nói không phản ứng nàng cảm thấy chỉ có chính mình cường đại mới có thể bảo vệ tốt chính mình chỉ là xem tình huống này nàng còn có một cái ca ca cùng mấy cái thứ huynh thứ tỷ t r ư ơ n g ba xuất thế băng lam rút về tinh thần lực lại ở mã giai thị trong bụng du tẩu một vòng quả nhiên bên cạnh có hai cái nam tính trẻ con tinh thần lực sờ s o ạ n một chút sinh mệnh lực rất tràn đầy và yên tâm nàng nhưng không nghĩ lúc sinh ra cùng nàng cùng thai huynh đệ ra cái gì ngoài ý mớn lại nói ở tinh tế khi trẻ con tỷ lệ sinh đẻ nhiều thấp a mỗi cái trẻ con sinh ra đều là bị chờ mong mỗi cái công dân cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ bọn họ bình an lớn lên băng lam xem xét một chút dị năng ân cùng trước kia giống nhau là toàn hệ dị năng hấp thu một chút sao trời chi lực vẫn là có thể chính là so trước kia trầm điểm không có việc gì tin tưởng lấy nàng thiên phú luôn có tu luyện thành thần kia một ngày khi đó liền có thể dùng thời gian dị năng cùng không gian dị năng trở lại tinh tế chỉ là hiện tại muốn trước tìm được tử vi các nàng cũng không biết các nàng ở đâu lại không có ra cái gì ngoài ý muốn bất quá hiện tại nói này đó đều q u á sớm ít nhất phải đợi nàng sinh ra về sau mới có cơ hội ra cửa hiện tại trước tu luyện ân phải biết rằng mặc kệ ở đâu một cái triều đại đều là thực lực quan trọng nhất nói lại bắt đầu mượn dùng hiện tại từ trong bụng mẹ tiên thiên chi khí bắt đầu tu luyện xem tình huống này nàng ít nhất còn có bốn tháng mới có thể sinh ra sau khi sinh đã có thể không có tiên thiên chi khí phải nắm chặt thời gian tu luyện thời gian quá thật sự mau đảo mắt liền đến băng lam nên sinh ra lúc trong khoảng thời gian này băng lam vẫn luôn đắm chìm ở tu luyện không biết bởi vì nàng một khắc không ngừng hấp thu sao trời chi lực mà khiến nàng ngạch nương mã giai thị thân thể giống bị tẩy tinh phạt t ủ y giống nhau cả người tràn ngập ánh sáng khí s á c h ồ n g luận thân thể cũng dần dần bài trừ rất nhiều độc tố vừa tới thủy mã giai thị còn tưởng rằng gặp ám toán t r a xét mấy lần cũng chưa t r a ra cái gì s a u lại lại nghe đại phu nói thân thể của nàng thực hảo mới dần dần yên tâm mà cái băng lam một mẫu cùng thai các linh đệ cũng ở sao trời chi lực dễ chịu hạ phát dục rất h á s ớ m tại mã giai thị mang thai c h í nguyệt n thời điểm băng lam liền không có hoàn toàn xa vào với tu luyện nghe nói cổ đại nhiều bào thai giống nhau đều sẽ sinh non băng lam liền sợ đến lúc đó tỉnh không kịp thời hại mã giai thị trong khoảng thời gian này băng lam không có việc gì thời điểm liền đậu đậu hai cái tiểu hài nhi hoặc t ú n t ú n bọn họ tay hoặc sờ sờ bọn họ đầu mỗi lần băng lam theo chân bọn họ hỗ động thời điểm bọn họ đều thật cao hứng bọn họ ba cái còn mỗi ngày đúng hạn cùng mã giai thị hỗ động đá đá nàng bụng nghe nàng nhập thư đ á n h đàn băng lam cảm thấy có lẽ cổ đại cũng không có trong tưởng tượng như vậy không tốt ít nhất hiện tại rất nhiều sách vở cùng nhạc cụ tinh tế đều thất truyền không cần cảm thấy cổ đại đồ vật không bằng tinh tế chỉ là các có các hảo băng lam cũng không xem thường cổ đại người thông qua tinh thần lực băng lam biết hiện tại là mùa đông bởi vì ngạch nương các nàng xuyên rất dày băng lam không quá minh bạch tinh tế cũng có mùa đông nhưng là mọi người đều là xuyên một kiện phòng lạnh phục liền hảo hiện tại nhìn ngạch nương mỗi ngày đều mặc tốt vài món quần áo cảm thấy rất trói buộc nghe nói ở kinh thành bên kia lạnh hơn băng lam hoàn toàn vô pháp tưởng tượng quá mấy ngày liền phải ăn tết nghe ngạch nương các nàng nói chuyện ngữ khí này hẳn là một cái rất quan trọng ngày hội hơn nữa mấy ngày nay bên cạnh hai cái béo tiểu tử động rất lợi hại xem ra là muốn sinh ra băng lam cũng dừng tu luyện quả nhiên ở đại niên ba mươi sáng sớm mã giai thị liền phát tác băng lam cảm thấy bên cạnh hai cái béo tiểu tử thực phiên nhân rõ ràng có thể từng bước từng bước xếp hàng đi ra ngoài bọn họ càng muốn t ế kết quả t ế nửa ngày một cái cũng chưa đi ra ngoài phía trước thông đạo cũng bị đổ kín mít làm nàng tưởng trước đi ra ngoài đều không được hơn nữa cái kia ngạch nương tiếng kêu cũng thực thảm thiết nếu không phải băng lam vẫn luôn dùng hết hệ dị năng giúp đỡ nàng sơ giải đau đớn nàng đã sớm chịu không nổi nữa rốt cuộc mắt thấy đều đến giữa trưa băng lam r ỗ i tay tún một cái làm một cái khác trước đi ra ngoài thực mo ở chính n g õ thời gian băng lam theo phía trước đi ra ngoài béo tiểu tử xuất thế nàng xuất thế thời điểm vẫn luôn âm không chung một chút liền ra thái dương chiếu đến người ấm áp qua nhĩ giai đức thái ôm băng lam cái này duy nhất đích nữ mi tới vui bừa tuy rằng này không phải hắn cái thứ nhất nữ nhi nhưng xác thật duy nhất đích nữ thứ nữ như thế nào có thể so sánh hắn bên cạnh đứng hắn thiếp thất cùng con vợ lẽ một vì sáu tuổi tả hữu thiếu niên không được đem đầu hướng trong phòng r ố i đây là băng lam ca ca hữu nhạc tuy rằng hắn rất muốn ôm một cái muội muội nhưng hiện tại a mã còn ở hắn nhất định sẽ không đồng ý lúc này thúy nhi cùng mã giai thị của hồi môn ma ma quế ma ma một người ôm một cái hải tử đi tới q u ỳ xuống chúc mừng lao ra hỉ hoạch long phượng t a m thai trong viện những người khác lúc này cũng quỳ xuống chúc mừng hảo hảo hảo tháng này trong phủ tiền tiêu vặt gấp bội ha ha ha đại phu cùng bà đỡ thật mạnh có thưởng qua nhĩ g a i đức thái ôm băng làm kích động nói tạ lao r a hạ nhân đứng lên tiếp tục bận rộn quế ma ma phu nhân thế nào qua nhĩ giai đức thái nhìn ba cái khỏe mạnh hải tử cũng biết lần này phu nhân chịu tội hữu nhạc lúc này cũng mắt trông mong nhìn quế ma ma quế ma ma đối với hữu nhạc cười cười mới trả lời phu nhân thoát lực ngủ rồi không có trở ngại hảo hảo chiếu cô phu nhân phải dùng cái gì cứ việc đi lãnh qua nhĩ giai đức thái phân phò nói đà tạ lao r a quế ma ma vui dạo rực nói lời cảm tạ quế ma ma ta có thể vào xem ngạch nương sao hữu nhạc nhìn quế ma ma hy vọng nàng có thể đáp ứng phu nhân ngủ rồi thiếu gia chờ một lát lại đi xem đi quế ma ma ôn hòa nói hữu nhạc có chút thất vọng nhưng cũng biết hiện tại không phải tùy hứng thời điểm h ả o đi ta đây chờ ngạch nương tỉnh lại đi lao ra ngài xem nay tiểu thiếu gia lớn lên thật thật là thực ngài một cái khuôn mẫu khắc r a tới đây là nhị thiếu gia việt đạt mẫu thân liếu di nương qua nhĩ giai đức thái nhìn nhìn phát hiện thật đúng là giống vì thế xem liếu di nương đôi mắt đều mang theo ô nu phải không ta nhìn xem hữu nhạc gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút đệ đệ quế ma ma đành phải ngồi s ổ m xuống cấp hữu nhạc xem một cái hảo ta muốn đem tiểu thiếu ra cái tiểu tiểu thư ôm vào đi bằng không dễ dàng bị cảm lạnh nói xong liền trở lại phòng xem xét các ngươi đều đi xuống đi qua nhĩ giai đức thái phân phó chơi cũng đi theo quế ma ma đi vào hữu nhạc nhìn đến a mã đi vào cũng đi theo vào cửa ai lao ra đây là phòng sinh ngài quế ma ma nhìn tiến vào hai cha con có chút khó xử qua nhĩ giai đức thái không chút nào để ý vây vây tay không có việc gì ta liền tiến vào nhìn xem đang nói phu nhân sinh hạ long phượng thai phòng sinh như thế nào sẽ không cắt tưởng nói xong cũng mặc kệ quế ma ma lập tức hướng phóng hải t ử tiểu giường đi đến hữu nhạc cũng đi theo đi xem muội muội bên ngoài người trơ mắt nhìn qua nhị giai đức thái vào cửa lại không cách nào ngăn cản từ lao ra ngoại phóng tới rồi quảng châu sau này trong phủ chính là phu nhân một người định đ o ạ n căn bản không ai có thể quản g bọn họ ở ngoài cửa đứng một hồi xác định qua nhị giai đức thái sẽ không ra tới sau liền rời đi bên này băng lam nhìn này dùng tinh thần lực xem qua vô số lần cảnh tượng vẫn là có điểm không thích ứng m ộ i muội ta là đại ca nga đây là một cái tiểu nam hài ghé vào nàng trên giường băng lam biết đây là nàng hiện tại đại ca ân xác định là yêu cầu lấy lòng người về sau còn chỉ vào hắn chính đại quang minh mang nàng ra cửa chơi đâu ai cổ đại nữ nhân liền điểm này phiền thoái không có phụ huynh mang theo căn bản không thể ra cửa bởi vậy băng lam không chút nào che giấu đối với hữu nhạc cười cười m ộ i m ộ i đối tác cười a mã ngài xem m ộ i m ộ i cười thời điểm thật xinh đẹp qua nhĩ g a i đức thái nghe vậy cũng vội vàng đem đầu vói qua xem chương bốn có tên băng lam nhìn mép giường có thỏ qua tới một khuôn mặt biết đây là a mã cũng cười cười. Các cái người đang xem cái gì đâu? xem lúc này mã giai thị tỉnh nhìn hai cha con đều vây quanh hải tử có chút buồn cười hữu nhạc dẫn đầu quay đầu chạy đến mã giai thị trước mặt ngạch nương chúng ta đang xem muội muội muội muội vừa mới cười lúc này qua n h ị giai đức thái cũng hỗ trợ đem bọn nhỏ từng bước từng bước ôm đến mã giai thị trên giường làm nàng nhìn xem mã giai thị ôn nu nhìn mấy tiểu tử kia trong miệng hỏi lao ra ngài cấp đặt tên sao qua nhĩ giai đức thái cười ha hả lắc lắc băng làm tay đáp ta đã sớm cùng trong nhà đi tin nói ngươi hoài tam thai a mã cùng ngạch nương đều thật cao hứng bọn họ sớm mấy ngày liền phái người tặng ba cái nữ h ả i nhi ba cái nam hải nhi tên lại đây ta lại bên trong trọn mấy cái nam hải nhi đã kêu c h ấ n hách cùng cảnh viêm đến nỗi nữ h ả i nhi đại danh kêu băng lam nhũ danh đã kêu ô h i cáp a mã đây là đệ đệ mội mội tên sao mội mội kêu ô h i cáp là ngôi sao ý tứ sao h i ế u nhạc nhìn qua nhĩ giai đức thái mã giai thị nghĩ nghĩ này mấy cái tên cũng cảm thấy khá tốt chỉ là lao gia băng lam này nhũ danh băng vũ băng tuyết các nàng biết qua nhĩ giai đức thái không thèm để ý phất phất tay không có việc gì ô h i cắp vốn di chính là a mã ngôi sao nhỏ có phải hay không a nói liền đem mặt tiến đến ô h i cắp trước mặt hôn hôn mã giai thị ôn n u nhìn một màn này cũng thế tả hữu nàng sẽ bảo vệ tốt chính mình nữ nhi ngôi sao liền ngôi sao đi băng lam nga về sau đã kêu ô h i cắp nhìn này a mã lại muốn thấu đi lên vội vàng s ờ n cái thân qua nhĩ giai đức thái thấy như vậy một màn vô v u ô ố h i cắp mông nhỏ cười ha hả nói tiểu nha đầu dám ghét bỏ ngươi a mã thật là không oan hảo lao r a ô h i cắp còn nhỏ nàng biết cái gì nha mã giai thị tuy rằng biết lao r a là ở nói rợn nhưng vẫn là nhịn không được vì chính mình nữ nhi biện giải chính là a mã ngươi đều lớn như vậy người như thế nào có thể cùng m g ộ i m g ộ i so đo đâu hữu nhạc cũng sợ a mã hiểu lầm ngội qua nhĩ giai đức thái cười cười không nói chuyện lại nhìn nhìn c h ấ n hách cùng cảnh viêm phu nhân vất vả ngươi ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi chuyện khác không cần n h ọ c lòng ta đi trước xử lý một ít việc nhi hữu nhạc liền tại đây bồi ngươi đi xem tiêu tiểu tử bộ dáng cũng sẽ không rời đi nói x o n g xoay người rời đi phòng ô hi cắp cảm giác được a mã đi rồi mới chuyển qua tới mã giai thị nhìn đến nhịn không được đem nàng ôm lên ngạch nương ô hi cắp đang xem cái gì đâu ân có phải hay không luyến tiếc a mã nha ô h i cắp thâm thầm mắt t r ợ n trắng mới không có bất quá nghĩ vậy là về sau chỗ dựa vẫn là thành thật điểm nhi đi vì thế ô h i cắp ứng hai tiếng a a mã giai thị nghe hôn hôn ô h i cắp khuôn mặt nhỏ a mã có việc n h ì trong chốc lát lại bồi n g ư ờ i a h i ế u nhạc lúc này bò lên trên giường tới nhìn ô h i cắp muội muội ta là đại ca nga đại ca về sau sẽ bảo vệ tốt n g ư ờ i h i ế u nhạc non nớt khuôn mặt nhỏ tràn ngập kiên định mã giai thị ôn nhu sờ sờ h i ế u nhạc đầu h i ế u nhạc như vậy thích mội mội a hữu nhạc khẳng định gật gật đầu ân thích ta biết cái này mội mội mới là ta thân mội mội ta nhất định sẽ bảo hộ nàng mã giai thị cười cười tiếp tục đầu hắn kia đệ đệ đâu hữu nhạc nhìn nhìn hai cái đệ đệ đệ đệ ngoan một chút nói ta miễn cưỡng cũng sẽ thích bọn họ nói xong còn khó xử gật gật đầu mã giai thị mỉm cười nhìn hữu nhạc nói đệ đệ mội mội đều còn nhỏ hữu nhạc muốn đều thích mới được biết không còn có về sau không cần lại nói ố、oh、h i cắp mới là người thân mội mội nói bằng không ngươi a mã nghe được nên không cao hứng biết không hữu nhạc túi đầu nghĩ nghĩ mới ngẩng đầu nhìn nhìn mã giai thị đáp hảo hữu nhạc đã biết hữu nhạc về sau sẽ chiếu cố hảo các đệ đệ mội, mội. mã ộ i m giai thị nhìn hữu nhạc này nghiêm túc bộ dáng cũng không thật sự bất quá có một cái tốt lý do có thể thúc giục hữu nhạc hảo hảo học tập cũng hảo hữu nhạc bảo hộ đệ đệ mội mội khoa không phải miệng thượng nói nói là được đệ, đệ yêu cầu ngươi làm bọn họ tấm gương m ộ i m g ư i yêu cầu ngươi làm nàng chỗ dựa cho nên ngươi phải hảo hảo học tập biết không hữu nhạc nghiêm túc gật gật đầu đáp ngạch nương ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ hảo hảo học tập nói xong lại cúi đầu nhìn về phía ô h i cắp ô h i cắp quay đầu nhìn tiểu sỏ tạ nghiêm túc bộ dáng tính miễn cưỡng cho hắn một cái sắc mặt tốt đi như vậy nghị ô h i cắp lại hướng hữu nhạc lộ ra một cái vô s ỉ tươi cười ai từ tới nơi này nàng trang tiểu hài nhi trang đến càng ngày càng thuần t h ụ trước kia ở tinh tế thời điểm tuy rằng cha mẹ nàng thân nhân cũng rất thương yêu nàng nhưng bọn hắn thời gian càng nhiều thật sự chú ý mặt khác sự tình tinh tế tiểu hài nhi đều là từ bảo mẫu người máy mang đại tới rồi cổ đại tuy rằng có rất nhiều không có phương tiện nhưng mã giai thị cùng qua nhĩ giai đức thái còn có hữu nhạc vô tư ái làm ô h i cắp trở nên rộng rãi rất nhiều có lẽ nàng chính mình cũng chưa phát hiện ở không hiểu rõ dưới tình huống đối người luôn luôn lãnh đạo nàng tiếp nhận rồi này đó thân nhân như vậy nghĩ ô h i cấp quay đầu nhìn về phía c h ấ n hách cùng cảnh viêm này hai cái tiểu mập mạp về sau nhưng đến hảo hảo dạy dỗ tuyệt đối không thể biến thành này đó ăn chơi chắc táng ân coi như báo đáp mã giai thị các nàng đi đáng thương c h ấ n hách cùng cảnh viêm còn không biết bọn họ về sau nhật tử liền như vậy bị ô h i cấp cấp quyết định đảo mắt liền đến ô h i cấp cùng các kk tám m ba ngày nhật tử hôm nay trong phủ tới rất nhiều người nhận thức không quen biết tưởng phàn quan hệ tưởng dính không khí vui mừng đều tới rốt cuộc long phượng tam thai cũng không phải là ai đều có thể sinh mã giai thị trước giường chiếm rất nhiều phụ nhân thường thường có người r ố i tay đậu đ ầ u ố hy cắp cùng hai cái ca ca chỉ chốc lát sau liền có người tới ôm đi mấy cái hài tử mã giai thị không thể đi ra ngoài khiến cho quế ma ma cùng thúy nhi đi phụ một chút mép giường người cũng đi theo đi ra cửa xem lễ đi chờ một lát từ trong b u ồ n vài thứ kia về nhà thảo cái không khí vui mừng không cầu có thể sinh long phượng thai có một đứa con ở dưới gối thừa hoan liền hảo ô h i cắp này vẫn là sau khi sinh lần đầu tiên ra khỏi phòng tuy rằng trước kia cũng dùng tinh thần lực xem qua nhưng hiện tại cơ hội khó được tinh thần lực hòa thân mắt thấy làm sao có thể giống nhau giống như là ngươi xem những cái đó hình ảnh cùng vật thật khác biệt đừng nói này trong viện thực vật lớn lên khá tốt tinh tế thực vật liền không có bình thường một không cẩn thận liền phải mệnh ai còn có nhàn tâm đi xem xét thực mau tới rồi đại sảnh ô h i cắp cảm thấy này cổ đại phong tục thực sự có ý tứ này đại trời lạnh còn muốn tắm rửa nếu không phải chính mình thân thể hào thế nào cũng phải cảm mạo không thể ô h i cắp nhìn đỡ để bà ngoại ở trong b u ồ n rào tới rào đi trong miệng còn lẩm bẩm rất có ý tứ ô h i cắp xem đến rất buồn cười thực mô bọn họ đã bị ôm x e mã d i a i thị trong phòng có thể là bởi vì bên ngoài thực náo nhiệt hữu nhạc có tiểu đồng bọn cũng chưa tới xem các nàng thực mô ô h i cắp cùng hai cái ca ca liền ngủ rồi trẻ con thân thể quả nhiên thực dễ dàng mỏi mệnh như vậy đi xuống nàng khi nào mới có thể tu luyện thành thần a ô h i cấp ở ngủ trước bi thôi nghĩ đến t r ư ớ c năm chọn đồ vật đoán tương lai nhật tử nháy mắt liền đi qua một năm n à y một năm ô h i cấp cũng chưa ra qua phủ càng miễn bản tìm tử vi các nàng hóa bi vẫn vì lực lượng ô h i cấp chỉ có thể tóm được thời gian liền tu luyện rốt cuộc ở nàng không ngừng nỗ lực hạ dị năng tăng lên một bậc có khi ô h i cấp đều tuyệt vọng tưởng nàng sẽ không chết ra tại đây thanh triều đi trước kia nàng vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm một năm liền thành tam cấp dị năng giả hiện tại mới một bậc cũng không biết vì cái gì nàng rõ ràng cảm giác thế giới này sao trời chi lực thực nồng hậu nhưng chính là vô pháp thực mo hấp thu tiến thân thể chỉ có thể từ từ tới hơn nữa thân thể này thiên phu không thể so trước kia kém này chỉ có thể thuyết minh không trải qua cải tạo nhân loại thân thể không thích hợp tu luyện dị năng nàng hẳn là linh hồn mang đến nhưng là này cũng chỉ là thay đổi một bộ phận chỉ có thể làm này thân thể có thể tu luyện ai tính thuận theo tự nhiên đi hôm nay là ô h i cắp cùng các ca ca chọn đồ vật đoán tương lai nhật tử sáng sớm đã bị mã giai thị cùng bọn nha hoàn lan lộn lên mặc vào một thân màu đỏ rực thời trang trẻ em hôm nay nàng cùng ba cái ca ca còn có mã giai thị đều sẽ mặc màu đỏ quần áo đây là mã giai thị cố ý tìm nhân thiết kế có thể tưởng tượng chờ một lát bọn họ vào đại sảnh sẽ có cái dạng nào chấn động mà màu đỏ rực lại là chính t h ấ t chuyên trúc nhan sắc có thể thấy được hôm nay mã giai thị là có bao nhiêu cao hứng cùng t i ê u ngạo thực mau thời gian liền đến ô h i cắp cùng chấn hách cảnh viêm bị ôm ra tới quả nhiên đại sảnh ánh mắt một chút liền dừng ở các nàng mẫu tử nữ năm người trên người hâm mộ ghen ghét đều có đức thái nhìn đến bọn họ đi vào tới vội đón nhận đi ô h i cắp cùng chấn hách cảnh viêm nhìn đến hắn thực n g h ề tình cùng nhau kêu một tiếng a mã hữu nhạc cũng đi đến qua nhĩ giai đức thái bên người đi theo đức thái ôm qua ô h i cắp cùng mã g a i thị cầm tay hướng trên đài đi đến đem ô h i cắp cùng các ca ca đặt ở chọn đồ vật đoán tương lai thảm thượng bên trong bày rất nhiều đồ vật có con dấu nho thích nói tam giáo kinh thư bút mặc giấy nghiên bảo kiếm trang sức đ o á hoa bản tính tiền tệ phấn mặt thức ăn món đồ chơi mặt người t r ở nhất hấp dẫn ô h i cắp khi một khối lớn bằng bàn tay mặc ngọc Nhìn đến nó, ô h i cup trong óc liền hiện ra tinh không thạch ba chữ hơn nữa nhất định phải được đến nó ô h i cup không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này liền tính ở tinh tế cũng không gặp được quá nhưng nàng tin tưởng chính mình trực giác vì thế ô h i cup lập tức hướng kia khối ngọc đi đến một phen liền bắt lấy không bỏ c h ấ n hách cùng cảnh viêm vẫn luôn đi theo ô h i cup xem nàng cầm một khối ngọc vì thế chính mình chạy tới đem toàn trường ngọc đều lấy lại đây đặt ở ô h i cup trước mặt xem đến ô h i cup vô ngữ hợp lại này hai cái tiểu tử cho rằng chính mình thích ngọc bất quá vẫn là bị bọn họ vô tư cảm động chính là ô h i cắp cũng không hy vọng bọn họ bởi vì nàng hủy hoại chọn đồ vật đoán tương lai vì thế ý bảo bọn họ cũng đi bắt giống nhau chính mình thích đồ vật trấn hách cầm một phen kiếm cảnh viêm cầm một phen cung sau liền trở lại ô h i cắp bên người người chung quanh nhìn đến bọn họ biểu hiện đều cười ha hả cấp qua nhị giai đức thái cùng mã giai thị chúc mừng chúc mừng bọn họ vì đại thanh thêm hai cái ba đồ lỗ mã giai thị cao hưng nói tạ Thực chọn mau đây ồ vật về vẫn vẫn tương lai lễ liền kết thúc, trở tay, thị tùy một biết thế tới, thị thấy thiết biết đoán đều đi. đ nào pháp liền phòng, nàng luôn ngọc muốn không buông nàng lăn lộn không biện cũng nàng này ràng ngọc, cũng không biết là như thế nào tới. Mã cảm thấy vẫn là cần thiết biết rõ ràng giai giai lai lễ là là là là là lai lịch. kia ai hi khối bội khối chỉ Chỉ phẩm cắp có cực mạc cảm ô ôm ôm bị bị mã mã rõ rõ là đức thái đi vào trong phòng nhìn đến mã giai thị nhữ mày hỏi làm sao vậy không phải thuận lợi kết thúc chọn đồ vật đoán tương lai sao mã giai thị nhìn đến qua n h ị giai đức thái tiến vào liền nhịn không được hướng hắn nói lao ra này khối cực phẩm mặc ngọc từ đâu ra ô h i cắp vẫn luôn ôm không bỏ sẽ không có cái gì vấn đề đi đức thái nhìn nhìn ô h i cắp trở lại không có việc gì đây là qua n h ị giai thị tộc trưởng phái người đưa lại đây tuy rằng chúng ta n à y một phòng không phải dòng chính theo chân bọn họ quan hệ cũng xa nhưng rốt cuộc là họ qua n h ị giai trong tộc khó được gia long phượng thai cho nên đây là tộc trưởng chúc mừng cầm chính là chúng ta cũng không cầu người về sau trở lại kinh thành đổi về đi liền hảo mã giai thị nghe xong đức thái nói cũng thả l ò n g rất nhiều nàng liền sợ đây là ai âm mưu ô h i cấp bắt được tinh không thạch s a u liền vẫn luôn ở nghiên cứu đặc biệt bên trong còn có nồng đậm sao trời chi lực tuy rằng mặt khác ngọc thạch thượng cũng có nhưng không nhiều lắm bất quá hiện tại ô h i cấp cũng không chọn có liền không tồi cho nên nàng vẫn luôn thu thập ngọc thạch bất quá kỳ quái liền kỳ quái ở mặt khác ngọc thạch sao trời chi lực có thể hấp thu nhưng tinh không thạch không được tường ném đi lại không được trực giác nói cho nàng thứ này đối nàng rất quan trọng vì thế ô h i cắp làm nha hoàn dùng một cây tuyến mặc vào treo ở trong cổ không trong chốc lát bọn nha hoàn liền ôm chấn hách cùng cảnh viêm đi vào tới này hai cái tiểu mập mạp thấy ô h i cắp suýt nữa từ nha hoàn trong lòng ngực nhảy ra tới trong miệng liên tiếp kêu m g ộ i m g ộ i m g ộ i m g ộ i may mắn nha hoàn cũng sợ đem bọn họ quăng ngã bận rộn lo lắng đem bọn họ đặt ở ô h i cắp trên giường làm cho bọn họ huy ngội ba người chính mình ở trên giường lan chơi trấn hách cùng cảnh viêm tới rồi trên giường vội vàng đi đến ô h i cắp trước mặt ngồi xuống một người từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc phóng tới ô h i cắp trước mặt bên cạnh nha hoàn giải thích nói cách cách đây là hai vị thiếu ra một hồi đi liền chạy nhà kho trọn ô h i cắp cầm lấy hai khối ngọc đ ộ i cảm thụ một chút sắc thật là thứ tốt bất quá ô h i cắp cũng không cho trấn hách cùng cảnh viêm có hại xoay người bỏ đến đầu giường cái dương bên cạnh đem tay vói vào đi làm bộ đảo thực tế từ trong không gian lấy ra hai khối một bài nhưng đừng xem thường này hai khối một bài đây là tử vi trên người thụ chế thành bên trong phong không gian chi lực gặp được nguy hiểm bóp nát một bài có thể nháy mắt truyền tống đến trăm dặm ở ngoài hơn nữa này còn một tự mang phòng ngự công năng trấn hách cùng cảnh viêm cầm một bài cũng không chê liên tiếp hướng trong lòng ngược tắc đây là hữu nhạc đi vào tới thấy ra vẻ thương tâm nói mội mội quả nhiên chỉ thích trấn hách cùng cảnh viêm không thích đại ca tặng đồ cũng chưa đại ca phân ô hy cắp vẻ mặt hát tuyến cũng đưa cho hữu nhạc một cái một bài nói cho hắn gặp được nguy hiểm liền bóp nát hữu nhạc đồng dạng vui tươi hớn hở thu ô h i cắp xem bọn họ đều như vậy tín nhiệm nàng vẫn là thực cảm động đây là trước kia chưa bao giờ có quá cảm giác tuy rằng tinh tế khi người nhà đồng dạng tín nhiệm nàng nhưng càng có rất nhiều thực lực của nàng hiện tại bọn họ biết rõ nàng vẫn là cái không hiểu chuyện hài tử lại có thể không hề giữ lại tín nhiệm không thể không nói xúc động ô h i cắp thần kinh trong chốc lát mã giai thị đi vào tới hữu nhạc nhìn đến nàng chạy tới cùng mã giai thị nói vừa rồi phát sinh sự nghe được mã giai thị cười tủm tịm còn đi đến ô h i cắp trước mặt hỏi ô h i cắp ngạch nương không có lễ vật sao ô h i cắp nghe vậy nhìn nàng một cái biết nàng ở đ ầ u chính mình bất quá nàng đang muốn tìm một cơ hội cấp mã giai thị đưa một ít đồ vật điều trị thân thể cầm một cái thực phía trước không nhiều lắm khác nhau một bài cho nàng n à y khối một bài thượng có nước thuốc mang ở trên người có thể vô hình điều trị thân thể mã g a i thị sinh sản khi có chút bị thương thân mình tuy rằng nàng dùng hết hệ dị năng chưa khỏi quá bất quá vì không làm cho chú ý chỉ có thể dùng loại này phương pháp hoàn toàn chưa khỏi mã giai thị thân thể mã giai thị cầm một bài cũng không cự tuyệt thu vào trong lòng ngực ô h i cắp cũng cho đức thái một h ố i không đạo lý người khác đều có hắn không có đi chương sáu nhìn thấy tứ gia thời gian thực mo ô h i cắp đi vào thế giới này liền năm năm ô h i cắp tuổi mụ cũng có năm tuổi này năm năm ô h i cắp tóm được cơ hội liền nghĩ ra môn là mã giai thị đau đầu đến không được có lẽ là số lần nhiều cũng là mã giai thị đối ô h i cắp chiêu số có phòng bị từ ba tuổi có thể đi ổn lộ bắt đầu quá cái ba lượng thiên liền có thể thành công chạy ra phủ nhóm đến bây giờ một tháng cũng không nhất định có thể đi ra ngoài một chuyến liền có thể nhìn ra mấy năm nay mã giai thị c h ư a sót không riêng muốn đề phòng trong phủ tiểu tiếp còn muốn cùng ô h i cắp đấu trí đấu dũng kỳ thật ô h i cắp vội vã ra phủ cũng là vì tử vi các nàng vẫn luôn không tin tức làm ô h i cắp lo lắng các nàng ra chuyện gì cho nên ô h i cắp nghĩ chính mình đi ra ngoài tìm xem các nàng nhưng bởi vì thế giới này thật sự không thích hợp tu luyện năm năm cũng khiến cho ô h i cắp dị năng thăng hai cấp trở thành tam cấp dị năng giả hiện tại ô h i cắp liền thuấn di đều làm không được lại như thế nào không lo lắng bởi vì hiện tại ô h i cắp ở tại bờ biển nàng cũng lao hướng bờ biển chạy nghĩ hiện tại không thể ra cửa tìm tử vi địa vũ côn bang này đó lục địa sinh vật liền tường xuống biển tìm xem phán nhi nàng là biển rộng c h i chủ chỉ cần nàng năng lực còn ở ô hi cắt một chút hải là có thể bị phán nhi nhận thấy được đáng tiếc nàng còn quá tiểu liền tính có thể thành công chuồn r a phủ còn là có người đi theo bảo hộ nàng đây là a mã đưa cho nàng ám vệ tổng cộng năm người lúc trước nàng tiếp thu khi a mã liền đáp ứng nàng trừ phi uy hiếp đến nàng cánh mạng sự tình nếu không mặc kệ nàng làm cái gì đều không cần cùng a mã báo cáo ngày thường cũng hoàn toàn thuộc về nàng cũng bởi vì có này năm người ở căn bản không cơ hội xuống biển cái này làm cho ô h i cắp có chút buồn b ự c hôm nay ô h i cắp làm theo chuồn da phủ môn đang chuẩn bị hướng bờ biển đi đến ở nửa đường ô h i cắp đi ngang qua đại giang thời điểm nhìn đến bờ sông có một người hôn mê bất tỉnh ô h i cắp đi qua đi vừa thấy phát hiện người này khí thế phi phàm liền biết hắn không phải bình thường ba cánh quan trọng nhất chính là ô h i cắp mới vừa đi đến người này bên người trong cơ thể bình thường thực bình tĩnh thuận theo dị năng đ ố n g nhiên bạo động ngày thường rất khó hấp thu sao trời chi lực lúc này cũng liên tiếp kích động đương ô hi cấp bắt tay đặt ở người nọ trên tay khi sao trời chi lực một chút liền thông qua cái tay kia c h ả y và ô hi cấp thân thể làm nàng hai năm chưa đi đến quá dai dị năng một chút liền t r ư ớ n g một bậc trở thành tứ cấp dị năng giả ô hi cấp kinh ngạc nhìn người nọ cũng không biết đây là người nào bất quá trước đó vài ngày nghe nói này giang thượng lưu phát lũ lụt hướng đi rồi không ít người ngay cả phụng mệnh tới ban sai tứ a ca cũng không thấy n à y sẽ không chính là tứ a ca giận chân đi ô hi cấp bị nàng suy đoán dọa tới rồi phải biết rằng ở tinh tế tuy nói có rất nhiều văn hiến tư liệu bị mất nhưng nàng gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm cho nên nàng vẫn là biết một ít lịch sử trong đó liền có quan hệ với ung chính đế giận chân đây chính là trong lịch sử xét nhà hoàng đế a ô h i cấp dùng ngạc nhiên ánh mắt đánh giá trong chốc lát hắn bất quá hiện tại cũng không xác định có phải hay không giận chân ô h i cấp cũng không tính toán xác định nếu là xác định nàng không phải còn phải cho hắn quỳ xuống hành lễ sao bất quá mặc kệ hắn là ai ô h i cắp liền hướng về phía này có thể giúp nàng tu luyện năng lực đều sẽ cứu hắn bất quá không thể đem hắn mang vào phủ bị ngạch nương biết nàng lại trộm đi liền phải bị phạt ô h i cắp gọi ra ám nhất bang đem hắn mang đi cách nơi này gần nhất một chỗ vườn nay vẫn là a mã xem nàng lão trộm đi đi bờ biển cố ý đưa nàng liền sợ nàng mệt mỏi lại bởi vì sợ bị mã giai thị biết nàng lại trộm đi bị phạt mà n g ạ n h c h ố n g mà không địa phương nghỉ tạm ô h i cắp ở được đến vườn này sau liền đem người đều đổi thành nàng qua nhĩ giai đức thái biết nàng tiểu tâm tư cũng ngầm đồng ý tới rồi trong vườn ô h i cắp vội vàng gọi người thỉnh đại phu lại là làm người chiếu cố không có biện pháp liền nàng này tiểu thân thể liền tính tưởng tự mình chiếu cố s o á t s o á t hảo cảm đều không được đại phu tới sau ô h i cắp lôi kéo đại phu làm hắn nhất định phải chữa khỏi người nọ bằng không liền không cho đại phu đi nói còn chơi nổi lên lại nói dỡn thật vất vả tìm được tu luyện lối tắt nếu là ở nàng dưới mí mắt không có ô h i cắp đến hối hận chết vội nửa ngày sau ô h i cắp mới phát hiện trời sắp tối rồi lại không quay về liền phải bị phát hiện mấy ngày nay qua nhị giai đức thái có việc không ở trong phủ nếu như bị phát hiện trộm đi liền có thể bảo vệ nàng người đều không có ô h i cắp đuổi ở trời tối phía trước trở về phủ may mắn mấy ngày nay mã giai thị đều rất bận không giành bận tâm nàng b ằ n g không nếu là dĩ vãng nàng lúc này mới đến ra xác định vững chắc bị phát hiện ô h i cắp bởi vì hôm nay phát hiện có chút hưng phấn mà ngủ không được đây chính là nàng trở về hy vọng a ngày hôm sau ố h i cắp cùng mã giai thị thỉnh song an lại gấp không chờ nổi ra cửa đến vườn thời điểm hạ nhân nói cho nàng người nọ ngày hôm qua nửa đêm liền tỉnh ố h i cắp vội vàng chạy tới mặt sau nhân sinh sợ nàng chạy quá nhanh quăng ngã liên tiếp nói cách cách chậm một chút còn không có vào cửa khiến cho giận chân nghe thấy được biết đây là đêm qua hạ nhân trong miệng cứu chính mình tiểu cô nương từ hạ nhân kêu nàng cách cách liền biết đây là một cái người mãn cũng không biết nàng là gia tộc nào cùng lần này đuổi giết người của hắn có hay không liên hệ hạ nhân khẩu phong thực nghiêm mật đêm qua hắn sau khi tỉnh lại vẫn luôn ở lời nói khách sáo nhưng một chút manh mối cũng không có dẫn chân nhú nhú mày hắn hành tung vẫn luôn thực ấn ấp không biết như thế nào đã bị người đã biết lần này cũng là vì hắn điều tra sự chạm đến nào đó người ích lợi bọn họ hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng liền muốn giết hắn chỉ chốc lát sau liền thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương chạy tiến b ả o từ nàng tóc tới xem nha đầu này còn không có mãn bảy tuổi có lẽ thật là trùng hợp cứu chính mình đi dẫn chân thả lòng tưởng đại ca ca ngươi thế nào ô hi cắp chạy vào phòng nhìn đến người nọ nằm ở trên giường vội vàng tiến lên đại ca ca dẫn chân mật người còn chưa từng có người như vậy kêu lên hắn bất quá nghĩ vậy là một cái không đầy bảy tuổi nữ hài nhi cũng liền bình thường trở lại ra không có việc gì dẫn chân l á n h đạm đáp thật sự không biết còn như thế nào thực như vậy tiểu nhân tiểu nha đầu ở chung ô hi cáp cũng không quản hắn lãnh đạo làm người đem đại phu gọi tới sau đó tự cố b ò lên trên mép giường tòa hảo giới thiệu chính mình phải biết rằng mấy năm nay nàng đã trang tiểu hài nhi trang thực thành t h ụ đại ca ca ta kêu qua nhĩ giai băng lam nhũ danh kêu ô hi cáp người tên là gì như thế nào hôn mê ở bờ sông ngươi cũng là không nghe ngạch nương nói chạy tới chơi thủy sau đó không cẩn thận ngã xuống sao ta ngạch nương không cho ta tới gần bờ sông nói trong nước có thủy quỷ chuyên ăn tiểu hài nhi ngươi gặp qua thủy quỷ sao liên tiếp vấn đề làm giận chân có chút không rõ bất quá thực mau liền sửa sang lại hảo ý nghĩ đầu tiên nha đầu này không quen biết chính mình tiếp theo nàng là qua nhĩ giai thị nhất tộc cũng không biết cùng kinh thành bên kia qua nhĩ giai thị có hay không quan hệ trước mặc kệ cái này nếu nàng không quen biết chính mình vậy trước gạt thân phận bất quá không biết nó cha mẹ có biết hay không chính mình người a mã còn có ngạch nương đâu dẫn chân hỏi nay cùng tiểu hài nhi ở trung thật không phải hắn sở trường ô h i cắp xem hắn hỏi đến nàng a mã ngạch nương túi đầu có chút có quắp bất an xoa xoa gốc áo trưng b ả y sùng ái mội mội cắc ca ca ô h i cắp biết thời đại này nữ tử đều là đại môn không g i a nhị môn không hại nếu như bị hắn biết nàng là trộm đi ra tới có thể hay không chán ghét nàng đây chính là nàng thành thần hy vọng a bất quá nên tớ i còn muốn tới nếu là nói dối bị vạch trần kia càng xấu hổ ngạch nương ở nhà a mã có việc ra cửa vài thiên d ậ n chân nhìn nha đầu này bộ dáng liền biết nàng là trộm đi ra tới nơi này không phải nhà nàng nheo nheo giữa mày có chút đau đầu ô h i cắp xem hắn bộ dáng cho rằng hắn là không kiên nhẫn b ộ i vàng nói đại ca ca ta là trộm đi ra tới chơi ngạch nương không biết ta chạy ra nếu như bị phát hiện ta phải bị phạt đại ca ca nơi này là ta chính mình vườn bên trong người cũng là người của ta A mã đ ồ người ý bọn họ trừ bỏ họ sinh mệnh an toàn sự mặt khác giống nhau không nói n khác cho trừ ta mặt về A mã. Đại ca ca, sự Đại mã. g ơ i tại này đi. Dẫn chân xem nàng kia tiểu điểm cứ chân có c yên này Dẫn nàng ráng buồn tâm suốt ruột xem ở bộ ư gật gật a mã tên gọi là gì dẫn chân nhìn nhìn kia tiểu nha đầu đức thái ta ngạch nương là mã giai thị ta đại ca kêu hữu nhạc ta còn có hai cái s o n g bảo thai ca ca kêu c h ấ n hách cùng cảnh viêm ô hi cắp cảm thấy một lần nói xong miễn cho còn muốn từng bước từng bước giới thiệu dẫn chân nghe được đức thái m ạ c người này hắn vẫn là biết đến là qua nhị giai thị dòng bên làm người tương đối chính trực cũng có chút năng lực xem ra lần này bị cứu thật là trung hợp bất quá này tiểu nha đầu nên gõ một phen như vậy tiểu nhân tuổi liền ra bên ngoài chạy cũng không sợ gặp được nguy hiểm bất quá cũng không đ ổ i kế tiếp giận chân chậm rãi bộ Ô h i cấp nói biết rõ ràng nhà nàng tình huống Ô h i cấp biết giận chân là ở lời nói khách sáo cũng từ hắn dù sao nhà mình cũng không có gì sự h ả o giấu g i ế m bất quá này cũng càng làm cho Ô h i cấp xác nhận người này là giận chân nhưng là kia lại như thế nào dù sao hiện tại nàng là một cái năm tuổi tiểu nha đầu cái gì cũng đều không hiểu mới bình thường Ô h i cấp cùng giận chân nói chuyện cũng không chú ý thời gian nửa ngày công phu một lát liền đi chấn hách cùng cảnh viêm chạy đến trong vườn tới tìm ố hi cáp mỗi lần ố hi cáp vượt qua thời gian không trở về đều là ở chỗ này một tìm một cái chuẩn bên này ố hi cáp đang theo dận chân nói chuyện bên kia chấn hách cùng cảnh viêm liền từ hạ nhân trong miệng biết ố hi cáp nơi chỗ tìm lại đây vừa vào cửa liền nhìn đến dận chân chấn hách cùng cảnh viêm hoảng sợ mắt thấy hai cái ca ca liền phải phát hỏa ố hi cáp vội vàng giải thích sợ chấn hách cùng cảnh viêm chọc giận giận chân đây chính là vì mang thù chủ nhất định không thể đắc tội biết người này là ô hy cấp cứu trở về tới c h ấ n hách cùng cảnh viêm lại vì nàng lo lắng thượng bị ngạch nương biết ô hy cấp chuẩn đến bị phạt c h ấ n hách nghĩ nghĩ nói muội muội ngươi trong vườn có người sống giấu không được thực mau ngạch nương liền sẽ đã biết chi bằng chủ động thừa nhận n Như vậy, ngươi hiện tại trở về cùng ngạch nương nói là ta cứu người đặt ở ngươi trong ư vậy, về v tại trở ta đặt ở cứu là ờ như vậy ngạch nương liền tính biết chiếu nàng sủng ngươi trình độ đã có càng tốt lấy cớ khẳng định cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt cảnh viêm theo sau cũng phụ hòa nói đúng vậy đối muội muội ngươi cứ việc đẩy cho ngũ ca ta kháng tấu ô h i cắp cảm động với các ca ca yêu quý chi ý nhưng hiện tại cũng chỉ có biện pháp này chính là đến lúc đó ngạch nương sinh khí làm sao bây giờ nếu là ta liền tính ngạch nương tái sinh khí cũng sẽ không đem ta thế nào nhưng các ngươi không có việc gì nhiều nhất một đ ố n đ ấ u đến lúc đó ngươi cho chúng ta cầu tình liền hảo c h ấ n hách cùng cảnh viêm xem ô h i cắp không đồng ý vội vàng nói này hảo đi Ô h i cắp nói xong liền đi ra ngoài nàng muốn đích thân trở về nói bằng không ngạch nương sẽ không tin tưởng d ậ n chân mắt lạnh nhìn này ba cái tiểu quỷ liền như vậy thương lượng hảo tức khắc đầy mặt hát tuyến hợp lại kia tiểu nha đầu chính là như vậy bị quán ra tới qua một canh giờ tả hữu ô h i cắp liền đã trở lại còn mang theo hữu nhạc cùng nhau đại ca ca đây là ta đại ca hữu nhạc Ô h i cắp lôi kéo hữu nhạc tay đi đến d ậ n chân trước giường giới thiệu d ậ n chân đánh giá trong chốc lát hữu nhạc đây là một cái thập tam tuổi thiếu niên xem ra tới hắn bị giáo d ư ỡ n g thực hảo tuy rằng tuổi không lớn nhưng từ cặp mắt kia liền nhưng khuy đến một vài đứa nhỏ này không đơn giản hiện tại hắn còn nhỏ còn vô pháp đem chính mình toàn bộ che giấu nhưng giả lấy thời gian tất phi vật trong ao cùng lúc đó hữu nhạc cũng ở quan sát giận chân chỉ thấy người này một thân đẹp đẽ quý giá khí độ bất phàm tuy rằng gặp nạn nhưng khó nén này uy nghi nghĩ đến người này thân phận không đơn giản nhưng hắn đã vô tình bại lộ k i a coi như làm không biết hữu nhạc hướng dẫn chân chắp tay ôm quyền nói trong nhà đệ mội tuổi nhỏ chậm trễ tiên sinh còn thỉnh chỗ tội nếu tiên sinh nguyện ý nhưng tùy ta hồi phủ hữu nhạc định thỉnh tốt nhất đại phu trị liệu tiên sinh để làm tiên sinh sớm ngày khôi phục dẫn chân nhìn nhìn hữu nhạc đáp không cần trong phủ tiểu cách cách vẫn chưa chậm trễ ta thương thế cũng không quan trọng liền tại đây nghỉ ngơi một hai ngày liền hảo không cần phiền thoái hữu nhạc xem hắn nói được thiện tình cũng không chối tử như thế tiên sinh nhưng yên tâm tại đây tô dưỡng nói xong lôi kéo ố hi cắp tay ố hi cắp t u hoán nhìn thoáng qua đại ca quay đầu cùng giận chân nói đại ca ca ngạch nương không cho ta vẫn luôn ngốc tại này ta làm tứ ca ngũ ca lưu lại ngươi có chuyện gì cứ việc phân p h ó bọn họ liền hảo ta đi trở về ngày mai lại đến xem ngươi d ậ n chân xem nàng nghiêm túc bộ dáng không khỏi buồn cười nhìn xem c h ấ n hách cùng cảnh viêm bộ dáng thật đúng là không dám làm cho bọn họ chiếu cố bất quá vẫn là nói hảo ngươi yên tâm đi ngày mai thấy ngày hôm sau sáng sớm ô hi cắp lại chạy đến trong vườn nhìn đến dận chân đã có thể xuống giường hành tẩu lại nghe nói trấn hách cùng cảnh viêm đang ở võ trường luyện võ cao hưng p h â n c h â n cùng dận chân cùng đi quan khán vừa đi một bên nói đại ca ca ta cùng ngươi nói đừng nhìn ta tứ ca ngũ ca tuổi còn nhỏ nhưng bọn hắn võ công cực hảo a mã nói bọn họ chính là luyện võ thiên tài dận chân vừa nghe nổi lên chút hứng thú thật sự ô hi cắp xem hắn cảm thấy hứng thú vội vàng nói thật sự thật sự bọn họ hiện tại một người đối kháng năm cái người thường d ậ n chân cảm thấy vẫn là muốn mắt thấy vì thật bất quá ô h i cáp ngươi có phải hay không lại trộm đi ra tới ô h i cáp vừa nghe vội vàng phủ nhận không có không có hôm nay ta là được ngạch nương đáp ứng nói liền đến võ trường một trận lách cách lang c a n g thanh n â m truyền đến d ậ n chân ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên kia hai cái tiểu tử võ nghệ sát thật không tồi ô h i cáp xem đến h ứ n g khởi từ giá thượng lấy ra roi gia nhập bọn họ l u ậ n bàn trấn hách cùng cảnh viêm nhìn đến mội mội đi lên có chút bất đắc dĩ nay không thể bị thương lại không thể làm nàng nhìn ra bọn họ ở nhường nàng bất quá vẫn là đánh lên tinh thần cùng nàng đánh với dẫn chân xem ô hi cắp chạy đến trên đài có chút khẩn trương bất quá xem trấn hách cùng cảnh viêm bộ dáng hiển nhiên việc này thường phát sinh cũng liền bất động thanh sắc nhìn đừng nói thiểu nha đầu võ nghệ cũng là không tồi trương tam tìm được phán nhi dẫn chân chính xem đến hứng khởi một cái không chú ý liền thấy ố hi cắp từ trên đài ngã xuống muội muội c h ấ n hách cùng cảnh viêm khẩn trương thanh âm ngay sau đó liền vang lên dẫn chân xem đến cũng là một trận kinh hãi phi thân tiếp được ố hi cắp ố hi cắp còn tưởng rằng lần này thế nào cũng phải rơi cả người lạ thường ai ngờ bị dẫn chân tiếp được tức khắc một trận cảm kích đại ca ca cảm ơn ngươi dẫn chân xem ố hi cắp nghĩ mà sợ ánh mắt t r u n g quy không đành lòng trách cứ nàng về sau cẩn thận một chút ân ố h i cắp dùng sức gật đầu muội muội ngươi không sao chứ c h ấ n hách cùng cảnh viêm vội vàng chạy xuống tới đánh giá ố h i cắp sợ nàng bị thương ta không có việc gì ố h i cắp lắc đầu hảo trở về đi nói xong giận chân dẫn đầu xoay người rời đi kế tiếp mấy ngày ố h i cắp đều hướng bên này chạy thành công cùng giận chân hôn chín đương nhiên đây là nàng tự cho là hôn t h u c sau ố h i cắp không có việc gì liền lôi kéo giận chân tay nhân cơ hội tu luyện đừng nói như vậy tu luyện một canh giờ có thể trên đỉnh nàng một mình một người tu luyện nửa tháng thực mau dận chân thương liền dưỡng hảo chuẩn bị rời đi đại ca ca nhà ngươi ở nơi nào về sau ô h i cắp đi xem người được không ô h i cắp lôi kéo dận chân góc áo đáng thương hề hề hỏi đây chính là thật vất vả tìm được tu luyện lối tắt liền như vậy đi rồi về sau nàng lại phải về đến trước kia tu luyện t h ô n g thả tình huống dẫn chân nhìn nhìn ô h i cắp hướng nàng bảo đảm thực mau chúng ta là có thể gặp mặt ngươi về sau không cần một người trộm đi ra cửa gặp được người xấu làm sao bây giờ ô h i cắp nhìn g i ậ n chân tuy rằng không biết hắn nói bọn họ thực mau liền gặp mặt là có ý tứ gì bất quá có thể có những lời này liền rất thấy đủ g i ậ n chân rời đi ô h i cắp nửa điểm không đem g i ậ n chân đi lên nói không được trộm đi ra cửa để ở trong lòng như c ũ không có việc gì liền hướng bờ biển chạy lần này ô h i cắp chuẩn bị xuống biển tìm xem phán nhi nhưng tại đây phía trước nàng đến chuẩn bị một chút đồ vật ô h i cắp tiến trong không gian tìm được trước kia du ngoạn khi thu thập đến t ỷ thủy châu mang theo ngoạn ý nhi này xuống biển lại thâm đều sẽ không chết v ố i sau đó lại mang một ít vũ khí biển sâu bên trong tình huống thay đổi trong n g á y mắt hơi không chú ý liền sẽ chết giống một ít kiếm laser phòng hộ giáp này đó át không thể thiếu lần này đi chỉ sợ đến hao phí chút thời gian ô h i cắp cùng phán nhi ký kết quá bình đẳng khế ước mơ hồ có thể cảm giác được nàng ở biển sâu chuẩn bị ổn thỏa ô h i cấp lấy ra một con thuyền tàu ngầm hướng về biển sâu khai đi nay con tàu ngầm thượng có không gian nhảy lên kỹ thuật chỉ là ô h i cấp chỉ có thể cảm giác được đại khái phương hướng không có minh xác mục tiêu hơn nữa cung cấp năng lượng cũng không hảo tìm cho nên ô h i cấp chỉ có thể một chút một chút s i ê u tầm càng tiếp cận biển sâu tầm nhìn liền càng thấp mở ra dò xét đèn lại dễ dàng đưa tới kẻ v ô mồi cho nên ô h i cấp chỉ có thể dùng tinh thần lực một chút một chút nhìn quét từ từ đó là chỉ thấy một cái hải xà dài chừng năm mươi mễ đường kính ước một mễ thô chính bay nhanh hướng về bên này bơi tới nay xà vừa thấy chính là trong biển bá vương tuy rằng lấy nàng hiện tại năng lực đủ để chém giết nó nhưng cần phí một phen công phu hơn nữa huyết tinh sẽ đưa tới mặt khác kẻ vồ mồi chỉ là kia xà lại không cho ô hy cắp lựa chọn cơ hội nháy mắt liền đến trước mặt há mồm liền tưởng n u ố t rất tàu ngầm không có biện pháp ô hy cắp chỉ phải ra cửa khoang nghiêm túc đối địch lấy ra một phen kiếm laser đón nhận đi hải xà vừa thấy ô hy cắp ra tới lập tức triển đi lên ô hy cắp bay nhanh nhảy nhảy ra hải xà công kích pha vi cầm kiếm laser ý đồ tìm kiếm hải xà nhược điểm một bên dùng dị năng thường thường quáy dày hải xà nhiễu loạn nó lực chú ý chỉ là này r a rắn cực kỳ cừng rắn tứ cấp dị năng cũng chỉ có thể cắt ra một cái miệng nhỏ k i a xả khả năng phiền dùng thân thể bốn phương tám hướng càn quét hải thân rắn khu trọng đại rào đến nước biển một mảnh vần đục ô hy cắp cũng bị nước gợn đáng đầu vóc choáng một cái không chú ý đã bị hải xa đụng vào té ngã san hô tùng trung đáng chết trên eo khẳng định có ứ thanh trở về bị nhìn đến nhất định phải chết nghĩ vậy ô h i cắp cựu thị hải xả nếu không phải này đáng chết x à nàng nhất định sẽ không bị phát hiện lần này cần mang thương trở về ngạch nương về sau nhất định xem nàng càng khẩn càng nghĩ càng sinh khí d ơ lên kiếm ô h i cắp lại lần nữa đón nhận đi sau nửa canh giờ ô h i cắp rốt cuộc thành công chém giết hải xả t r u n g quanh mùi máu tươi ô h i cấp biết nơi đây không nên ở lâu nhìn hải x a thi thể ô h i cấp đem nó thu vào không gian nghe nói xả canh chính là thực bổ lại lần nữa lên đường hiện tại ô h i cấp rất cẩn thận rốt cuộc lại đưa tới kẻ vồ mồi chiến đấu thiên liền phải sáng nàng la tới này tìm người nga không phải tìm cá may mắn kế tiếp lộ trình tuy không nói thuận buồm xuôi gió nhưng cũng không quá chậm trễ thời gian ô h i cấp nhìn quét đáy biển rốt cuộc ở một mảnh đen nhánh hải vực tìm được rồi phán nhi chỉ thấy phán nhi chính ngủ say ở một cái tiêu trong động Ô h i cắp lo lắng phán nhi xảy ra chuyện vội vàng qua đi mới vừa vào động chung liền nghe được hét lớn một tiếng là ai Ô h i cắp nghe được phán nhi thanh e m biết nàng không có việc gì không khỏi nhẹ nhàng thở ra ngươi nhưng thật ra rất nhàn nhã a ố h i cắp trêu g ẹ o phán nhi phán nhi lúc này mới nhìn qua nhìn đến Ô h i cắp trong mắt nháy mắt một mảnh trong suốt tiểu thư thật là ngươi nói liền nhào hướng Ô h i cắp ô h i cắp vỗ phán nhi bối an ủi phán nhi không có việc gì ngươi vẫn luôn ở trong biển sao phán nhi khóc một hồi mới từ ô h i cắp trong lòng ngực ra tới đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự cùng ô h i cắp nói một lần ta bị hít vào lốc xoáy sau liền xuất hiện ở trong biển chính là sau khi lên bờ nơi nơi đều là tóc vàng m ắ t xanh lời ăn mặc viễn cổ quần áo trước kia ta cũng cùng tiểu thư cùng nhau xem qua rất nhiều tư liệu lường trước chúng ta hẳn là không ở tinh tế liền lên bờ hỏi thăm là cái kia triều đại nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông cũng vô pháp biết càng nhiều chỉ có thể lưu tại nơi đó ở hai tháng học xong bên kia ngôn ngữ thuận tiện tìm xem tiểu thư cùng côn bang thử vi điệp vũ các nàng nhưng bởi vì chúng ta trước kia chính là tóc đen mắt đen cho nên cũng biết các ngươi ở bên kia khả năng tính không lớn học xong ngôn ngữ sau ta liền theo biển rộng di chuyển đến bên này hiện tại quả nhiên tìm được tiểu thư nói lại cười ô hi cắp nghi hoặc nhìn xem nàng chúng ta chi gian có khế ước ngươi có thể thông qua khế ước cảm giác được ta phương hướng vì cái gì còn muốn cố sức tìm kiếm phán nhi giải thích nói ta không biết vì cái gì đi vào nơi này sau thực lực dù chưa bị áp chế nhưng chúng ta khế ước lại hoàn toàn cảm thụ không đến cho nên chỉ chờ nơi nơi tìm kiếm ô h i cấp xem xét phán nhi thân thể không phát hiện cái gì dị thường chính là ta có thể cảm giác được các ngươi tuy rằng vị trí không biết nhưng phương hướng là minh xác phán nhi mặc ô h i cấp suy nghĩ một chút nói có thể là pháp tắc đi chúng ta đều là thành thần đối này phương không gian người có tuyệt đối thực lực đắp chế đây là không bị pháp tắc cho phép ta hiện tại lại là phàm nhân thân thể pháp tắc đối ta có che chở sợ các ngươi tìm được ta sau đối ta tạo thành thương tổn rốt cuộc từ xưa liền không có động vật nguyện ý cùng nhân loại khế ước cho nên che chắn các ngươi khế ước ta có thể cảm giác được cũng là pháp tắc yêu quý đi mặc kệ là trốn các ngươi vẫn là tìm các ngươi có khế ước đều thực phương tiện phán nhi gật gật đầu ô h i cắp đứng lên lôi kéo phán nhi nói thời gian không sai biệt lắm chúng ta trở về đi chương chín hồi kinh ô h i cắp cùng phán nhi đuổi ở hừng đông phía trước trở lại lục địa trải qua thương lượng ô h i cắp đem phán nhi coi như tỷ nữ mang về liền nói trước kia vẫn luôn ở trong vườn lần này ô h i cắp đi trong vườn chơi thời điểm phát hiện nàng trù nghệ đặc biệt hảo liền mang theo trở về bất quá này cũng không phải là ô h i cắp nói b ậ y phán nhi trước kia chính là các nàng vài người đầu bếp nữ những người khác tuy rằng cũng sẽ nấu cơm nhưng không phán nhi làm ăn ngon lần này liền nương cái này cớ mang về vừa lúc báo cáo q u á mạ giai thị sau phán nhi thuận lợi thành ô h i cắp bên người đại nha hoàn chuyên môn quản nàng thức ăn tìm được rồi phán nhi sau ô h i cắp cuối cùng có thể thả lỏng một chút nhưng mà không quá mấy tháng qua nhi giai đức thái liền điều chức tới rồi kinh thành trở thành từ tam phẩm quang lộc tự khanh lúc này đã muốn ăn tết vốn dĩ bọn họ tính toán tại đây quá xong năm lại đi nhưng mặt trên thuốc dục cấp chỉ có thể lên đường ô h i cắp một đường đều thực hưng ơ phấn nếu nàng không đoán sai lần này là giận chân đem bọn họ lộng trở lại kinh thành chỉ cần tới rồi kinh thành tổng có thể nhìn thấy giận chân đến lúc đó nàng tu luyện lại có thể thực nhanh trên đường thực đuổi cơ bản không có gì thời gian nghỉ ngơi nhưng ở đi ngang qua một chỗ núi rừng thời điểm ô h i cắp cảm giác được tử vi cùng điệp vũ đều ở phụ cận ô h i cắp quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh sao trời chi lực thực nồng đậm các nàng tại đây cũng bình thường ô h i cắp mắt thấy liền phải bỏ lỡ rơi vào đường cùng dùng dị năng giả tạo một hồi mưa to đem a mã bọn họ vây ở núi rừng đức thái cũng như ô h i cắp nguyện mắt thấy trời sắp tối rồi liền hạ lệnh ở phụ cận tìm một cái sơn động trụ hạ tránh mưa ô h i cắp kiên nhẫn chờ đợi trời tối sau cho bọn hắn hạ một cái tinh thần di trướng liền t h ử a bóng đêm rời đi ô h i cắp ở trong núi xoay vài vòng mới rốt cuộc ở một chỗ hẻm núi tìm được tử vi cùng điệp vũ các nàng trải qua cùng phán nhi cũng không sai biệt lắm ô h i cắp làm các nàng giả thành gặp nạn tỉ m u ộ ngày mai ở bọn họ nhất định phải đi qua chỗ chờ đợi đến lúc đó nàng sẽ thu lưu các nàng quả nhiên ngày hôm sau Ô hy cắp dựa theo kế hoạch thu lưu các nàng mã giai thị xác nhận các nàng thân phận sau cũng không nhiều quản nàng biết nàng này nữ nhi chủ ý lớn đâu ở đổi hơn nửa tháng lộ sau Ô hy cắp người một nhà thuận lợi ở ăn tết trước tới rồi kinh thành lúc này kinh thành nơi nơi đều là một mảnh tuyết trắng nay đối với trước nay chưa thấy qua tuyết Ô hy cắp tới nói là một cái thú vị thể nghiệm dọc theo đường đi ô h i cắp thường thường vén rèm lên t r ô n g tới mã giai thị thật là lấy nha đầu này không có biện pháp đơn giản cũng tùy nàng đi thực mau liền đến qua nhĩ giai phủ tới cửa thời điểm ô h i cắp nghe thấy bên trong người ở thông báo bên trong có một cái năm mươi hơn tuổi phụ nhân đi tới Ô h i cắp biết đây là nàng thái thái hách xá lý thị đức thái nhìn đến sau vội vàng đón nhận đi đỡ ngại ngương ngại như thế nào tự mình tới nên gọi bất hiếu tử tự mình tiến đến bái kiến ngài mới là h á c h xá lý thị ngó nhi tử liếc mắt một cái liền đem l ự c chú ý tập trung ở ô hi cáp c h ấ n hách cùng cảnh viêm trên người nào có q u ý củ nhiều như vậy mau đây là ta cháu trai cháu gái đi nói liền hướng ô hi các bọn họ đi tới lúc này hữu nhạc đi lên trước cấp h á c h xá lý thị hành một cái lễ tôn nhi hữu nhạc bái kiến thái thái ô hi các ba người cùng với thứ huynh thứ tỷ nhóm cũng học theo hành lễ bởi vì đức thái rất sớm liền ngoại phóng trong nhà liền hữu nhạc gặp q u a h á c h xá lý thị hảo hảo lên đây là ô hi cắp đi thật xinh đẹp h á c h xa lý thị hiếm lạ lôi kéo ô hi cắp tay không đ n g ra ô hi cắp cười cười biết cái này thái thái không ác ý rất sớm trước kia mã giai thị liền nói quá trong nhà tình huống biết h á c h xa lý thị tuổi trẻ khi liền tưởng sinh một cái nữ nhi nhưng sinh ngạch kỳ khắc khi hỏng rồi thân mình bởi vậy cũng chỉ có a mã cùng ngạch kỳ khắc hai cái nhi tử thái thái ta kêu ô hi cắp thái thái ngài mới sinh đẹp đâu ai không biết thái thái tuổi trẻ khi là đại mỹ nhân ta a là kế thừa ngài mỹ mạo ân thấy trưởng bối chính là muốn nói ngọt điểm ai u nay trương cái miệng nhỏ thật có thể nói cùng lau mật giống nhau hách xa l ý thị xoa bóp ô hi các mặt cười mị đôi mắt đức thái xem lão thái thái lôi kéo ô hi cắp liền không b u ô n g tay còn động tay động chân có điểm sốt ruột hắn chính là biết này nữ nhi nhất không thích người khác chạm vào nàng ngạch nương ngài xem chúng ta vừa trở về trên người cũng lạnh thực không bằng vào nhà nói chuyện đúng vậy thiếu chút nữa đông lạnh ta ngoan cháu gái nhi nói hách xa lý thị lôi kéo ố h i cắp hướng trong phòng đi còn một bên phân phó hạ nhân nấu một ít đuổi hàn canh tới vào phòng lấy hữu nhạc cầm đầu tiểu đồng lứa theo thứ tự tiến lên hành lễ h i ệ n nhiên lão thái thái cũng coi chuẩn bị một đống lớn l ê gặp mặt tiến lên một cái liền cấp một cái trong đó liền thuộc ố h i cắp chân hách cùng cảnh viêm nhiều nhất dù sao cũng là đích tử đích n ữ sao hơn nữa ô hy cắp lễ vật phần lớn là ngọc hiển nhiên trước đó hiểu biết quá ô hy cắp yêu thích nhất nhất hành quá lễ sau hách xá lý thị lại lưu bọn họ nói trong chốc lát lời nói mới thả bọn họ rời đi tới rồi buổi tối ô hy cắp mới tính gặp qua cả nhà mã pháp cùng ngạch kỳ khắc đều là quan võ cho nên tương đối hào sảng hoa khác nhìn cũng là một cái ôn ngu người hoa khác ra cũng có mấy cái huynh hội nhìn cũng không khó ở chung mấy năm nay bởi vì ngạch nương sinh long vượng thai á mã hoàn toàn lạnh mấy cái thứ mẫu tuy rằng các nàng vừa mới bắt đầu có chút động tác nhỏ nhưng ở ngạch nương c h â n áp hạ không nhảy ra cái gì đại đa dạng hiện tại càng là một lòng dưỡng dục con cái hoàn toàn từ bỏ tranh sủng thứ huynh thứ tỉ nhóm cũng không có gì quá lớn ý xấu cho nên mấy năm nay trong nhà còn tính bình tĩnh nhưng nhìn dáng vẻ ngạch kỳ khắc hậu viện tranh đấu tương đối nghiêm trọng mấy cái đường huynh đường tỉ thân mình đều có bất đồng hao tổn thậm chí còn có một ít dư độc này đó ô hi c ắ p ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bọn họ liền đã nhìn ra tuy rằng nàng không hiểu y kỳ thuật nhưng có chưa khỏi dị năng thực dễ dàng liền sẽ nhìn ra một người thân thể chẳng uống ô h i cấp chuẩn bị cùng đường huynh đường tỉ nhóm ở chung một đoạn thời gian xem bọn hắn phẩm hạnh lại quyết định muốn hay không giúp bọn hắn điều trị thân mình rốt cuộc ấn tượng đầu tiên vẫn là không tồi ô h i cấp tới kinh thành sau liền tìm mọi cách năn nỉ hữu nhạc mang nàng ra tới chơi đùa chạm thứ nhất tự nhiên là dạo biến kinh thành ngọc khí cửa hàng đừng nói kinh thành thứ tốt chính là nhiều mấy ngày thời gian khiến cho ô h i cấp thu thập đến năm khối tinh không thạch còn có tốt một chút c ự c phẩm mỹ ngọc ô h i cấp tới kinh thành sau liền vinh thăng thành qua n h ị giai trong phủ nhất t r i ệ u sùng ái tiểu hải tử không gì sánh nổi cho nên nàng tiền tiêu v ặ t siêu nhiều hơn nữa phán nhi trên người một ít chân c h â u cũng bán một ít đồ ăn đem này đó ngọc dọn về đến nhà trừ cái này ra nhất t r i ệ u ô h i cấp hoan nghênh liền thuộc tụ duyên lâu mỹ thực nghe nói đây là cựu gia khai bất quá này đối với ô h i cấp tới nói đều không phải chuyện này Ăn ngon là được. Ô h i cắp mỗi lần đi đều mang theo phán nhi ăn cơm khi khiến cho phán nhi thâu sư rốt cuộc về sau nếu không có gì bất ngờ xảy ra nàng sẽ gả cho thứ ra đến lúc đó nếu muốn ra phủ ăn mấy thứ này liền không dễ dàng mà điệp vũ cùng tử vi cũng làm các nàng trộm bồi dưỡng một ít linh thực linh điệp về sau có thể dùng chúng nó tự bảo vệ mình hoặc tìm hiểu tin tức Chưng mười chân hậu viện. chân biết ô hi cắp hậu hi hồi kinh dận viện. Dận liền vẫn luôn nàng. mời biết sau ô ở chú ý、nàng. nào biết nàng một hồi kinh liền trước dạo biến kinh thành sở hữu ngọc khí cửa hàng tuy rằng ở điều tra thời điểm sẽ biết nàng ái ngọc nhưng không nghĩ tới tới rồi trình độ này dận chân bất đắc dĩ cười phân phó đi xuống nếu qua nhị giai cách cách vào thanh vân làm cho bọn họ đem tốt nhất ngọc lấy ra tới tổng phí tổn giới cho nàng thanh vân chính là dận chân danh nghĩa ngọc khí cửa hàng n à y vẫn là lúc trước hắn dưỡng n g m u hiếu ý nhân hoàng hậu để lại cho hắn bên này ô h i cắp hồi kinh sau cũng là lập tức làm điệp vũ cùng tử vi tìm hiểu cùng giận chân có quan hệ tin tức tử vi khó hiểu phải biết rằng tiểu thư mấy trăm năm qua chưa từng đem bất luận cái gì nam tử để ở trong lòng như vậy lúc này sẽ ô h i cắp xem nàng bộ dáng sẽ biết nàng nghĩ hoặc không biết làm sao vậy ta tới gần giận chân tốc độ tu luyện liền sẽ nhanh hơn có lẽ là bởi vì hắn là tương lai hoàng đế thiên đạo cho hắn phù hộ đi chúng ta không thể hiểu được tới này cũng không biết là hảo là hư tuy nói ở chỗ này ta cảm nhận được tinh tế không có ô nhu nhưng nơi này người thọ mệnh không dài ta từng lặng lẽ thử qua sao trời chi lực vô pháp lưu tại bọn họ trong cơ thể chỉ có thể là ở bên trong cọ rửa một lần làm cho bọn họ thân thể càng vì cường t r á n g cho nên ta tưởng chờ ta lại nơi này thân nhân đi rồi sẽ rách không gian hồi tinh tế kia hiện tại liền phải nỗ lực tu luyện hiện tại có một cái lối tắt đương nhiên phải hảo hảo bắt lấy dựa theo cổ đại tập tục muốn cùng một cái nam tử lâu dài đợi chỉ có thể gả cho hắn điệp vũ nghe xong bĩu bĩu môi ba chính là tiểu thư hắn đã cưới vợ nếu không ta đi giết hắn thê tử như vậy tiểu thư liền có thể gả cho hắn đương chính thất ô h i cắp cũng biết các nàng là không nghĩ chính mình ở người hạ cho nên không sinh khí chúng ta vốn chính là khách qua đường cuối cùng là phải đi làm sao lấy hại nhân tính mệnh húng chi giận chân chính thất yêu cầu xử lý công việc bệ bộn lại như thế nào có thể an tâm tu luyện chính là điệp vũ còn tưởng khuyên nhủ nhưng bị tử vi cả lại tiểu thư ta lập tức an bài đi hỏi thăm tin tức. an lập lôi Nói xong bài đi hỏi không é kéo o ngoài Điệp Tới rồi Điệp lôi Vi Vũ Vũ ra cửa. Tới rồi ngoài cửa, điệp vũ lôi kéo tử vi tay Tử á o k h cam l ò nghĩ Tử Vi, vì cái gì k ô không n nói. n g g cho thư h ta Tiểu xử lý sự tình có thể cho người khác xử lý ai chúng ta tiểu thư thân phận kiểu gì tôn quý có thể nào cho người khác trà đạp tử vi trắng liếc mắt một cái điệp vũ mệnh nha đầu này ngày thường ngụy trang cực hảo là m người cho rằng nàng thành thục ô n trọng thực tế cùng phán nhi cũng kém không nhiều lắm tiểu thư nếu quyết định liền chắc chắn có nàng đạo lý huống hồ cho dù có người xử lý sự vụ còn phải đối mặt khang hy cùng đức phi đâu này hai người cũng không phải là đèn cạn dầu nếu là chắc thất liền không giống nhau thân phận địa vị cũng đủ chỉ cần đối mặt chính thất một người ngẫu nhiên trông thấy đức phi này đó chúng ta liền có thể thu phục như vậy tiểu thư cũng có cũng đủ thời gian tu luyện thử vi bất đắc dĩ điểm điểm điệp vũ c á i chán ta đã biết ta nhất định sẽ đem d ậ n chân hậu viện tình huống làm cho rành m ạ c nói xong xoay người liền đi làm việc không qua mấy ngày tử vi cùng điệp vũ liền vẻ mặt khiếp sợ tới tìm ố h i cáp ố h i cáp nhìn đến các nàng biểu tình còn tưởng rằng ra chuyện gì kết quả t i ể u thưa t i ể u thưa điệp vũ vẻ mặt bắt quái nhìn ố h i cáp dường như lại nói hỏi mau ta hỏi mau ta tử vi nhìn đến điệp vũ bộ dáng bất đắc dĩ cười cũng tùy nàng đi ố h i cáp nhìn xem tử vi nàng vẻ mặt tươi cười ứng cũng không phải cái gì đại sự liền tuy điệp vũ nguyện hỏi làm sao vậy Điệp vũ nhìn xem ô hi cắp hưng phần nói, ngài không phải làm chúng cha chân nói, ngài giận làm ta hậu vừa i cái hi ệ n Đoán chúng sao. ta cha được xem gì. Ô cắp v nghe không quá cảm thấy hứng thú bất quá vẫn là cấp điệp vũ một cái mặt m ũ i làm sao vậy chúng ta cha được cái kia phúc tấn ô lạp na lạp thị là xuyên quan nữ còn có không gian lý thị là võ tắc thiên trọng sinh cái kia nữ cố lộc thị nhưng thật ra bản thổ nhưng nàng có hệ thống vẫn là tinh tế mới nhất phiên bản nếu không phải tử vi cẩn thận nhiều theo nữ cố lộc thị mấy ngày lại tinh thần lực cường đại đều phải bị lừa gạt mặt khác thiếp thất nhưng thật ra không có gì uy hiếp bất quá còn hảo ra lý thị và phủ mặt khác đều còn không có tiểu thư có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều xoát xoát g i ậ n chân hảo cảm cũng không biết vì cái gì kia lý thị sinh hạ hoài khác còn là không bị g i ậ n chân coi trọng trong lịch sử không phải nói nàng ở giai đoạn trước thực được sùng gái sao ố hi các nghĩ, nghĩ. có thể là nàng hoàng đế đương lâu rồi khó tránh khỏi sẽ có dạ tâm bại lộ ra tới g i ậ n chân lại không phải ngốc tử như thế nào sẽ nhìn không ra tới đến n ổ i những người khác ô hy cắp nhấp nhấp môi cánh trước giám thị chỉ cần không có bất lợi chúng ta tin tức liền không cần phải xen vào Ô hy cắp thật không nghĩ tới g i ậ n chân tương lai hậu viện như vậy loạn bất quá nàng cũng không phải sợ phiền phức người nhìn dáng vẻ vẫn là đến sớm làm chuẩn bị muốn nhiều chuẩn bị một chút tiền tài vạn nhất về sau g i ậ n chân hậu viện ở không nổi nữa cũng có thể trốn chạy như vậy tưởng tượng liền đối với tử vi nói đem phán nhi kêu lên tới một chút nàng ở phòng bếp làm điểm tâm tử vi gật gật đầu dùng mật ngữ truyền âm cấp phán nhi chỉ chốc lát sau nàng liền tới đây tiểu thư ra chuyện gì ô h i cắp ngồi ở ghế trên tay có một chút không một chút gõ cái bàn phán nhi chúng ta yêu cầu tồn một ít tiền ngươi làm con cá ở trong biển thu thập một ít đáng giá đồ vật sau đó mỗi năm đi đâu một lần phán nhi gật gật đầu nói đây là trấn hách cùng cảnh viêm chạy vào lôi kéo ô hi cắp cao hứng phân trấn nói muội muội muội muội chúng ta đi thôn trăng cưới ngựa đi trở về lâu như vậy ta đều suy nghĩ ô hi cắp thật sự là tốn bất quá hai người bọn họ chỉ có thể đi theo ra cửa cũng không biết bọn họ từ đâu ra như vậy đại lực ý. bất quá thứ ca ngũ ca chúng ta đến cùng đại ca nói một tiếng băng không liền không được đi trấn hách cùng cảnh viêm d ừ n g một chút xoay người đáng thương hề hề đối với ô hi cắp nói muội muội không cùng chúng ta hảo chỉ cùng đại ca hảo làm gì đều phải nói cho đại ca ô h i c á c bất đắc dĩ đỡ chán tuy rằng biết bọn họ là gạt người nhưng vẫn là giải thích chúng ta nói cho đại ca liền không tính chống đi quay đầu lại liền tính ngạch nương phát hiện cũng sẽ không trọng phạt chúng ta lại còn có có thể cùng đại ca tăng tiến cảm tình về sau đi ra ngoài cũng có thể làm đại ca giúp chúng ta gạt một chút chấn hách cùng cảnh viêm n g ắ m lại giống như có đạo lý sau đó ba người liền như vậy vui sướng hợp thành sử thượng mạnh nhất hố ca đoàn đội cùng hữu nhạc nói một tiếng sau ba người liền ngồi xe ngựa xuất phát bọn họ cũng không cần cái gì hộ vệ ngại phiền thoái sau nửa canh giờ thật vất vả mau đến thôn tràng đột nhiên từ trước mặt lao ra một con ngựa mặt trên còn có một cái mười mấy tuổi nam hải nhi ở kêu to nhìn dáng vẻ là mã bị kinh mắt thấy liền phải đụng vào bọn họ xe ngựa c h ấ n hách vội vàng phi thân ngồi trên lưng ngựa dùng sức chấn an chấn kinh mã Ô h i cắp ở nơi xa khẩn c h ư ơ n g nhìn sợ hắn ra điểm sự tuy rằng biết c h ấ n hách võ công thực hảo rốt cuộc có thể xuất hiện ở trong không gian đồ vật liền không có kém nhưng hắn rốt cuộc mới luyện hai năm nhìn đến c h ấ n hách thành công ô h i cắp mới yên tâm quay đầu nhìn đến cảnh viêm vẻ mặt hưng phấn ô h i cắp lại lần nữa đỡ chán liền không nên cùng n à y vô tâm không phổi tiểu tử chấp nhận lúc này cái kia bị cứu tiểu nam hài nhi nói chuyện xin hỏi vài vị là người phương nào có bằng lòng hay không tùy ta đến ta tứ ca thôn trang thượng du chơi vài vị đã cứu ta cũng cho ta cảm tạ một phen ô hi cắp nhìn đến này nam hải nhi trong mắt hứng thú đặc biệt nhìn c h ấ n hách khi quả thực á p lực không được bất quá đến không có ý xấu hẳn là chỉ là đơn thuần đối c h ấ n hách võ công cảm thấy hứng thú từ từ thứ ca xem trên người hắn hoàng dây lưng người này hẳn là khang hy nhi tử cùng tứ gia giao hảo chính là thập tam a ca ô h i c ắ p nghĩ thông suốt sau vội vàng mang theo chấn hách cùng cảnh viêm quỳ xuống nô tải ra mắt thập tam a ca thập tam biết đây là bị người nhận ra tới đứng lên đi ngươi lại như thế nào nhận ra ta ô h i c ắ p đáp thập tam a ca trên người có hoàng dây lưng mới vừa lại nói ra thư ca này đây thập tam ha ha cười tiểu nha đầu đôi mắt rất tiêm vậy các ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao cung kính không bằng tuân mệnh nói xong làm thập tam a ca lên xe ngựa hướng tứ ra thôn trang đi đến chương mười một tái kiến d ậ n chân vốn dĩ ô hi cắp có thể giống như trước đây trang làm không biết nhưng là kinh thành thủy quá sâu mọi việc đều phải tiểu tâm hành sự không đem thập tam a ca thân phận làm rõ c h ấ n hách cùng cảnh viêm chuẩn đến lại làm ra cái gì đại sự thật sự không thể không phòng thực mau mấy người liền đến tứ g i a thôn trang thượng thập tam tiến vào sau liền lôi kéo bọn họ nhắm thẳng tứ g i a thư phòng chạy tới thứ ca thứ ca ta mang theo mấy cái bằng hữu lại đây ngươi xem thập tam hấp tấp lôi kéo ba người vào cửa thời điểm tứ gia đang ở xử lý vật thật nhìn đến thập tam chạy vào trách cứ một tiếng hô to gọi nhỏ còn thể thống gì sau đó liền thấy được ô h i cắp từ phía sau tiến vào ánh mắt một chút liền mềm xuống dưới ô h i cắp vào cửa nhìn đến dận chân trước mắt sáng lời đại ca ca ngươi không phải nói thực mau liền có thể gặp mặt sao này đều mau nửa năm ô h i cắp đi qua đi kéo kéo dận chân tay h á o dận chân sờ sờ ô h i cắp đầu này không phải gặp mặt sao thế nào t ớ i kinh thành còn thói quen mặt sau thập tam nhìn đến dận chân bộ dáng này chừng lớn hai mắt phải biết rằng hắn tứ ca chính là được xưng là mặt lệnh á ca khi nào như vậy ôn nhu cùng người ta nói nói chuyện vẫn là một cái tiểu nữ hài nhi c h ấ n hách cùng cảnh viêm cũng là một bộ ngộng bức biểu tình ai biết lần trước mội mội phải người cư nhiên là trong truyền thuyết mặt lệnh á ca bọn họ đã từng cư nhiên còn ở trước mặt hắn đem chính mình bại lộ hoàn toàn hiện tại n g â m lại thật là huyền huyễn ô h i cắp nhưng không quản mặt sau ba người là cái gì biểu tình hiện tại chính là chơi tứ ra ấn tượng phân hảo thời cơ con hảo chính là thời tiết tương đối lãnh hơn nữa hiện tại cũng không thể tùy ý chuồn e m ra phủ đi chơi nhà cũ hạ nhân thật nhiều ô h i cắp dầu miệng làm lũng dẫn chân gõ gõ ô h i cắp cái chán đa tài hảo đỡ phải ngươi nghị ra phủ. Không biết bên ngoài rất nguy hiểm sao. Hơn nữa, biết hiểm láo các sao. phủ. ra ta rất xem ngươi lần này ra tới cũng không mang hộ vệ sẽ không lại là trộm đi ra tới đi ta xem hạ nhân vẫn là là không đủ nhiều nào có chúng ta cùng đại ca nói qua chỉ là chúng ta không thích có người đi theo cho nên liền không mang ô hi cắp còn có lý thẳng khí tráng biện giải dẫn chân xoa xoa c á i chán tuy rằng nhìn đến nha đầu này thật cao hứng nhưng tính tình này vẫn là phải hảo hảo dạy dỗ một chút bằng không về sau chết như thế nào cũng không biết đại ca ngươi mới bao lớn các ngươi liền cùng đại ca ngươi nói một tiếng liền ra tới cùng trộm đi có cái gì khác nhau chẳng qua các ngươi ở trong phủ nhiều người hiểm hộ mà thôi chính là ô hi cắp còn tưởng biện giải nhưng hiển nhiên d ậ n chân không cho nàng cơ hội cao vô dung phái người đi qua nhị giai phủ nói một tiếng d ậ n chân trực tiếp phân phó ô hi cắp không làm này nếu là liền như vậy trở về thông báo về sau cũng đừng nghĩ ra được đại ca ca ngươi khiến cho người nói cho ta đại ca được không bằng không ô hi cắp phải bị phạt như vậy về sau ô hi cắp liền không thể tùy ý ra cửa thấy đại ca ca đại ca ca cũng không hy vọng ô h i cắp bị phạt đúng hay không nhìn ô h i cắp đáng thương hề hề làm n ũ n g g i ậ n chân cảm thấy nha đầu này thật là muốn mệnh tuy rằng tuổi con nhỏ nhưng gương mặt kia đã mới gặp manh mối có thể tưởng tượng ngày sau định là một cái đại không ai dẫn chân cảm thấy đối mặt nha đầu này hắn lấy làm tự hào tự chủ đã chịu khiêu chiến hào đi chỉ nay một lần không có lần sau hơn nữa ta muốn phái một cái ma ma đi qua n h ị giai phủ chuyên môn dạy dẫu ngươi ngươi không được phản kháng ngoan ngoán nghe ma ma nói nghiêm túc học tập quy củ vật nhỏ này nên hảo hảo thu thập một chút bằng không về sau như thế nào được ố h i cáp biếu môi biết chỉ là giận chân điểm mấu chốt hảo đi ta sẽ hảo hảo học tập nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta về sau mỗi tháng đều phải làm ta ra cửa một lần bằng không ta sẽ nghẹn chết hơn nữa lần này sự cũng chỉ có thể nói cho đại ca không thể làm trong phủ những người khác biết d ậ n chân p h i ế t p h i ế t ố h i cáp xem nàng kia tiểu biểu tình r i ắ c rất thú vị l i ê n đồng ý nàng lời nói dùng ánh mắt ý bảo cao vô dung mặt sau ba người quả thực xem đến trận mắt há h ố p mồm không hẹn mà cùng nghĩ đến ô hy cấp thế nhưng có thể như thế sắc mặt không thay đổi cùng tứ gia cỏ kẻ mặc cả thật là thần nhân a đặc biệt là thập tam giờ phút này nội tâm tựa như bị cồn u g phong tàn sát bừa bãi quá trong đầu đã bị một câu cấp sở vẽm đây là đang nằm mơ đi nay quả thực điên đảo hắn tam quan ai làm này nha từ sau khi sinh liền chưa thấy qua trừ bỏ hắn hoàng a mã đức phi ở ngoài còn có người có thể làm hắn tứ ca thay đổi chủ ý hiện tại thập tam trong lòng liền một ý niệm về sau nhất định phải lấy lòng nha đầu này không thể đắc tội d ậ n chân chú ý tới ba người biểu tình ho khan một tiếng ba người lập tức phục hồi tinh thần lại hướng dẫn chân hành lễ gặp qua tứ ca tứ gia ô h i cup lúc này mới nhớ tới còn không có hành lễ mới vừa thấy d ậ n chân quá kích động gặp qua tứ gia ô h i cup cũng theo sát hành lễ d ậ n chân nhìn xem ô h i cup Biết nhiều tính, nha này cũng không ca đầu thường thường liền nói cho thập tam sau khi trở về có thể hướng hoàng a mã xin chỉ thị làm hai người tiến cung làm bạn hắn bởi vì hắn đều còn chưa đại hôn cho nên không có phủ đệ cho nên muốn ở trong cung thấy một người cần thiết hướng hoàng a mã xin chỉ thị ô h i cắp nghe được có chút lo lắng tứ ca ngũ ca sợ bọn họ tính t ì n h thẳng ở trong cung đắc tội với người cũng sợ bị người tính kế dẫn chân vừa thấy liền biết ô h i cắp suy nghĩ cái gì an ủi nói yên tâm ở trong cung ta sẽ chú ý bọn họ tình huống ô h i cắp nghe xong thở dài cũng chỉ có thể như vậy ở cổ đại hoàng quyền tối thượng này đó hoàng tử các hoàng tôn muốn bọn họ cũng không thể cự tuyệt huống hồ c h ấ n hách cảnh viêm cũng xác thật yêu cầu trưởng thành kế tiếp dận chân mang theo mấy người đến trại nuôi ngựa cưới một lát mã lại khảo giáo bọn họ công khóa liền ô hi cắp cũng chưa rơi xuống thực m a liền đến ăn cơm lúc dận chân làm người mang lên đồ ăn kỳ thật đối với nơi này ăn cơm thói quen ô hi cắp thực không hiểu rõ ràng có cơm ăn nhưng nơi này người một ngày chỉ ăn hai đốn buổi tối chỉ ăn một ít điểm tâm khó trách nơi này người thọ mệnh ngắn ngủi nhìn một mâm bàn đồ ăn mấy người ăn mà thức hoan cũng không chú ý cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ dùng cơm xong sau d ậ n chân làm thập t a m mang theo ô h i cắp ba người đi thôn trang du ngoạn chính mình lưu lại xử lý sự vật hoang a mã bố trí nhiệm vụ còn không có làm xong đâu tới rồi buổi chiều hữu nhạc tìm lại đây thông báo qua đi d ậ n chân làm người đem hữu nhạc đưa tới thư phòng hữu nhạc nhìn thấy d ậ n chân thời điểm cũng hoảng sợ bất quá hắn rốt cuộc là bị coi như gia tộc người thừa kế bồi dưỡng chỉ là thất thố một chút liền như thường hành lễ dận chân nhìn hữu nhạc biểu hiện vừa lòng gật gật đầu không cao ngạo không nóng nảy gặp chuyện bình tĩnh nhưng kham châu đ á u không tồi hữu nhạc cũng không biết dận chân ở trong lòng đối hắn đánh giá như vậy cao bẩm báo dận chân là tới đón đệ muội lại tưởng dận chân tố cáo cái tội tứ gia đệ muội bất hảo cấp tứ gia thêm rất nhiều phiền thoái còn thỉnh thứ lỗi không ngại về sau chớ có làm cho bọn họ đơn độc ra cửa d ậ n chân cảm thấy vẫn là cần thiết công đạo một chút tiểu tử này đối ô hi các bọn họ dung túng trình độ hắn cũng coi như là kiến thức qua hữu nhạc nhìn nhìn d ậ n chân phát hiện hắn không sinh khí cũng nhẹ nhàng thở ra hắn ở nhà liền sợ ô hi các bọn họ chọc tứ ra sinh khí hắn cung kính trả lời nô tài tuân mệnh chương mười hai an tết d ậ n chân gật gật đầu cũng không trông cậy vào tiểu tử này có thể quản được ô hi c á c đi thôi nói xong liền mang theo hữu nhạc hướng bên ngoài đi đến thực mau liền ở luyện võ t r ư ở n g tìm được bốn người bọn họ đang ở tỉ thí ô、oh, h i cấp ở dưới cố lên t r ợ uy hai người nhìn trong chốc lát mới đến gần Ô、oh, h i cấp tứ ra một tiếng kêu gọi suýt nữa đem trong sân chấn hách cùng cảnh viêm dọa quăng ngã Ô、oh, h i cấp quay đầu lại nhìn đến d ậ n chân cao hứng phân chấn chạy tiến lên suy nghĩ muốn giữ chặt hắn tay nhưng ở trước mặt khi nhìn đến theo ở phía sau hữu nhạc liên tiếp nháy mắt ra giấu chỉ có thể dừng lại cung kính hành lễ lúc này trong sân thập tam bọn họ cũng xuống dưới thứ ca, bọn họ võ công hảo hảo a thập tam chút nào không thèm để ý giận chân mặt lạnh liên tiếp khích lệ c h ấ n hách cảnh viêm g i ậ n chân nghe được cuối cùng cũng phiền nhìn thập tam liếc mắt một cái nói hảo thập tam đệ chúng ta nên trở về cung ngươi muốn thật muốn thấy bọn họ trở về liền hướng hoàng a mã xin chỉ thị đi bên này hữu nhạc cũng tại giáo huấn hai cái xui xẻo đệ đệ ai làm mội mội là nhà bọn họ trong tay bảo đ ầ u cho nên lại đại tức giận cũng chỉ có thể bọn họ thừa nhận các ngươi nói nói cho các ngươi bảo hộ mội mội đi thôn trang thượng trời các ngươi c ư nhiên thiếu chút nữa làm nàng xảy ra chuyện còn chạy tứ ra nơi này trở về đóng cửa ăn ăn a đại ca chúng ta sai rồi về sau cũng không dám nữa đừng đem chúng ta quan t r ọ n g phủ chúng ta sẽ buồn chết cảnh viêm nghe được đại ca nói cảm thấy tương lai sinh hoạt quả thực không thấy ánh mặt trời vội vàng cầu tình d ậ n chân nghe được huynh đệ mấy người nói cũng là cảm thấy nên hảo hảo giáo hấn một chút chính mình ham chơi nhi chạy ra liền tính còn dám kéo lên ô h i cáp chỉ là rốt cuộc là người ta việc nhà hắn cũng không thật nhiều quản hảo đi thôi đi trở về d ậ n chân lên tiếng mấy người chỉ có thể đi theo hắn trở về thành Ô h i cáp hồi phủ sau ngày hôm sau d ậ n chân khiến cho người đưa tới một cái bạch ma ma nghe nói là năm đó hầu hạ hiếu ý nhân hoàng hậu lão nhân h i ế u ý nhân hoàng hậu sau khi chết liền vẫn luôn đi theo dận chân hiện tại dận chân đem bạch ma ma đưa cho ố h i cắp còn làm bạch ma ma giao cho ố h i cắp một ít quy củ cùng hậu c h ạ c h thủ đoạn trừ b ỏ bạch ma ma ngoại dận chân còn đưa tới một cái nha hoàng kêu tử quên n g h e bạch ma ma nói nha đầu này từ nhỏ tập võ là dận chân phái tới nhìn nàng không cho nàng chạy dận chân cũng là biết ố h i cắp tính cách biết bạch ma ma xem không được nàng tử quên chính là hắn cố ý phái tới ố h i cắp nghe được bạch ma ma giải thích bíu môi nàng muốn thật muốn chạy liền tử quên y có thể ngăn được nàng nói dỡn bất quá đối với tử quên y ố h i cắp vẫn là tiếp thu người này vốn là giận chân ám vệ hiện tại đưa cho nàng thuyết minh hắn là thật sự đem nàng yên tâm đi nghĩ vậy ố h i cắp cười cười vì thế từ hôm nay trở đi ố h i cắp mở ra học tập c h i lộ buổi sáng đi thỉnh ăn sau khi trở về liền bắt đầu học tập nữ hồng sau đó buổi chiều học cầm kỳ thư họa bạch ma ma nói này đó có thể nung đúc tình cảm hơn nữa bạch ma ma còn nói nàng hiện tại mới năm tuổi chờ thêm năm đầy sáu tuổi còn muốn học tập xem sổ sách xử lý hàng ngày sự vụ còn có ra ngoài giao tế lễ tiết này đó đều sẽ chậm rãi gia nhập học tập ô h i cắp quả thực muốn say nàng ở tinh tế khi vừa sinh ra liền có được cực hảo tu luyện thiên phú bị gia tộc các trưởng lão ký thắc kỳ vọng cao cũng không như vậy m ệ t quá trấn hách cùng cảnh viêm cũng từ ngày đó sau bắt đầu tiến cung làm bạn thập tam arca nửa tháng trở về một lần không có bọn họ đánh i ể m trợ lại có bạch ma ma cùng tử quyên lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng nghĩ ra môn thấu cái khí đều không được thực m a liền đến ăn tết lúc nay vẫn là ô h i cắp lần đầu tiên lại kinh thành ăn tết năm rồi ở quảng châu ăn tết cũng chỉ có người một nhà trong lúc có tới chúc tết nhưng đều không nhiều lắm năm nay mã giai thị sự tình liền nhiều không chỉ muốn ứng phó tới cửa chúc tết còn muốn đi bái phỏng những cái đó trước quan cao thân cận người tham gia các loại tụ hội hơn nữa vốn dĩ bọn họ tuy rằng họ qua nhĩ g a i nhưng kỳ thật huyết thống ly chủ gia bên kia rất xa trước kia bên kia cũng sẽ không yêu cầu bọn họ trở về nhưng năm nay cố ý làm mang theo bọn nhỏ cùng nhau trở về trong cung tháng chạp hai mươi sáu liền phong bút đình chỉ b a n sai nhưng ô h i cắp cảm thấy nàng mã pháp bọn họ còn không có ngày thường nhẹ nhàng đâu cơ bản mỗi ngày đều đi ra ngoài uống rượu ô h i cắp sợ bọn họ uống xảy ra chuyện gì nhi chỉ có thể lặng lẽ lấy trong không gian linh tuyền làm điểm điểm tâm cho bọn hắn bổ bổ hôm nay là đêm ba mươi cũng chính là ô h i cấp cùng hai cái ca ca sinh nhật sáng sớm ô h i cấp đã bị mã giai thị kéo tới bắt đầu trang điểm hôm nay muốn đi nơi ở bên kia q u á trừ tịch tới rồi nhà cũ ô h i cấp bị mang theo đi gặp chủ trạch phu nhân ô h i cấp hôm nay ăn mặc một kiện màu đỏ kỳ p h ụ bởi vì tóc còn không có bắt đầu tục h o nên cũng sơ t i ể u tóc từ mã giai thị nắm đã lệ chủ gia thái thái sơ đã bị lượng ở nơi đó nói thật ô h i cấp thật không nghĩ tới rõ ràng không quen thuộc nhân vì cái gì muốn thấu cùng nhau ăn tết bất quá này cũng không phải nàng một cái tiểu hài tử có thể cắm thượng miệng hơn nữa ô h i cấp cảm thấy chủ trạch người rất là kiêu căng cho nên tuy rằng tới rất nhiều ô h i cấp bạn cùng lứa tuổi ô h i cấp cũng không thế nào hái phản ứng các nàng ô h i cấp là hôm nay mãn bảy tuổi đi long p h ư ợ n g thai sau khi sinh tộc trưởng còn không có gặp qua đâu đây là một vị thái thái hình như là đương kim thái tử phi một cái họ hàng gần tiêu t r ư ơ n g giai thị cái này ô h i cấp cuối cùng biết các nàng bị gọi tới ăn tết dụng ý phải biết rằng lòng phượng thai cũng không phải là tùy tiện sinh mã giai thị vội vàng trở lại nhưng còn không phải là hôm nay đứa nhỏ này sinh nhật tử xảo trương giai thị cười đối với mã giai thị ôn hòa nói quá mấy ngày chúng ta muốn vào cung bái kiến thái tử phi đến lúc đó một đạo đi thôi ô h i cấp vừa nghe này không thể được nàng nhưng không nghĩ cùng thái tử nhắc lên quan hệ tuy rằng hiện tại thái tử đúng là được sùng ái thời điểm nhưng phía thái tử sau cùng hắn có quan hệ người gặp chuyện không may kéo kéo mã giai thị góc áo mã giai thị hiểu ý nàng cũng không nghĩ đi nhà bọn họ cũng không tính toán đầu nhập vào hoàng tử hoàng thượng chính trực t r ắ n g n i ê n về sau sự t ì n h kỳ thật thật khó mà nói cảm giác được ô hi cắp ý bảo mã giai thị cũng theo nàng cự tuyệt lúc này trong cung nên là bận rộn thời điểm hiện tại trong cung rất nhiều sự vụ đều từ thái tử phi xử lý hiện tại bái kiến hay không không quá thỏa đáng nghe huyền âm mà biết nhạ ý mọi người đều là người thông minh như vậy vừa nói trương giai thị cũng biết các nàng ý tứ cũng liền không hề cưỡng cầu ngược lại nói lên kinh thành gần nhất lưu hành quần áo trang sức Ô h i cắp thở dài quả nhiên ái mỹ là cái nào thời đại đều không thể tránh cho cũng là một cái thực tốt đề tài may mắn cơm nước x o n g mã pháp liền mang theo người một nhà đi trở về bằng không còn muốn ở chủ trạch đón giao thừa Ô h i cắp quả thực muốn điên trở lại trong phủ Ô h i cắp cùng hai cái ca ca liền bắt đầu thu lễ vật hiện tại ô h i cắp cũng là một cái tiểu phú bà mỗi năm thu này đó đều giá trị xa xỉ trở về trước ô h i cắp còn thu được đến từ c h ấ n hách cùng cảnh viêm lễ vật là hai khối cực phẩm mặc ngọc trong đó có một khối bao vây lấy tinh không thạch nhưng là rất nhỏ bất quá có chút ít còn hơn không ô h i cắp cao hứng có qua có lại cũng cho c h ấ n hách cảnh viêm một người một cái túi tiền đây là nàng thân thủ làm vừa mới bắt đầu làm theo công không tốt lắm nhưng ô h i cắp ở bên trong khai bổ một cái một mét vông không gian đây là lấy ô h i cấp hiện tại thực lực sáng lập lớn nhất không gian cũng không biết chấn hách cảnh viêm khi nào mới có thể phát hiện chương mười ba xem diễn ô h i cấp quá xong năm sau lại bắt đầu học tập kiếp sống bất quá giận chân lại là không có gì thời gian tới còn nàng từ qua năm hoàng thượng đối các hoàng tử đều tăng thêm nhiệm vụ tưởng thừa dịp cắt nhĩ đan thế nhược thừa thắng s ô n g lên hơn nữa giận chân phúc tấn ô lạp na lạp thị muốn sinh lý thị cũng bị tuân gia có hỉ đều hơn ba tháng mới tuân gia tới không thể không nói không hổ là đã làm hoàng đế người đối không sai chính là hoàng huy cùng hoàng quân mau sinh ra nguyên lai thời gian là năm nay ba tháng cùng tháng sáu liền kém ba tháng hiện tại hẳn là cũng sắp xỉ đương nhiên đây là ở cái kia lý thị không cắm thượng thủ dưới tình huống cũng không biết hiện tại cái này lý thị là có ý tứ gì có thể hay không nhúng tay không được biết người biết ta trăm trận trăm thắng về sau nàng nhất định sẽ tiến giận chân trong phủ hiện tại có thể hiểu biết một chút trong phủ người tính cách c ũ n g hảo như vậy tưởng tượng ô h i cấp đưa tới tử vi phân phó một tiếng nàng đưa tin cấp dận chân trong phủ sở hữu thực vật nhìn chằm chằm khẩn lý thị cùng ô lạp na lạp thị xem hai người bọn nàng có thể chơi ra cái gì đa dạng là cổ đại tới lý thị lợi hại vẫn là hiện đại tới ô lạp na lạp thị càng tốt hơn bất quá hiện tại ô h i cấp không r ả n h lo dận chân trong phủ sự tình hồi kinh sau mã giai thị liền mang theo ô h i cấp cùng mấy cái ca ca hồi quá nhà mẹ đẻ lúc ấy ô h i cắp liền rất thích nàng khắc la mã pháp một nhà ô h i cắp cảm thấy so với chính mình ra bầu không khí khá hơn nhiều chính mình trong nhà còn có thiếp thất tồn tại nhưng khắc la mã pháp ra liền không có người một nhà rất là hòa thuận có thể ở cái này nam nhân có thể chính đại quang minh tam thê tứ thiếp thời đại mã giai thị một nhà đều chỉ có một thê tử có thể nghĩ đối ô h i cắp chấn động có bao nhiêu đại nếu không phải nàng yêu cầu dựa d ậ n chân tu luyện ô h i cắp cảm thấy nàng đều phải gả vào mã giai thị chính là hiện tại bởi vì khang hy tam trinh cắt nhĩ đan na khắc xuất A lâm bảo vốn là nhị đảng hộ vệ lần này bị phái đến khang hy bên người đi theo hắn cùng xuất trinh ô hy cắp biết vô pháp ngăn cản na khắc xuất xuất trinh chỉ cần hắn lần này có thể lập công trở về nhất định tiền đồ như gấm chính là trên chiến trường đao kiếm không có mắt lúc này chữa bệnh lại kém như vậy không khỏi ô hy cắp không lo lắng mắt thấy xuất trinh sắp tới ô hy cắp chỉ có thể từ trong không gian lay ra các loại tài liệu xứng với trong không gian luyện khí phương pháp luyện chế một kiện mềm vị giáp hình thức phòng hộ y ỉa có thể phòng ngự súng năng lượng công kích hiện tại đao kiếm đều là chút lòng thành hơn nữa như vậy cũng không tính khác người ố h i cấp cũng có lý do đưa cho na k h ắ c x u ấ t rốt cuộc thân là trong nhà đích nữ ngày thường lại cực chịu sủng ái có một kiện mềm vị giáp phòng thân thực bình thường hai tháng sơ sáu ố h i cấp tiến đi na k h ắ c x u ấ t tá lâm bảo đem sở hữu lo lắng áp đến trong lòng tuy rằng có phòng hộ y y a nhưng khó bảo toàn không có gì bất ngờ xảy ra bất quá hiện tại này đó đều không phải nàng có thể n h ọ c lòng thực mau tử vi mang đến tin tức lại làm ô h i cắp lâm vào vui sướng xem diễn trung quả nhiên g i ậ n chân hậu viện tuồng không ngừng a so phim truyền hình còn xinh đẹp bởi vì khoảng thời gian trước ô h i cắp vẫn luôn ở vội na khắc xuất sự tử vi cũng không quấy rời nàng hiện tại tử vi mới bắt đầu cùng nàng miêu tả g i ậ n chân hậu viện các loại tuồng đầu tiên ở tháng riêng mười lăm tết nguyên tiêu ngày đó lý thị ở trên bàn cơn phun ra thỉnh thái y mới biết được là có hỉ d ậ n chân lúc ấy tuy không có gì tỏ vẻ nhưng đêm đó liền đi lý thị sân đợi cho đã khuya nếu không phải mùng một mười lăm là phúc tấn thị tẩm nhật tử phỏng chừng d ậ n chân là sẽ không rời đi ô h i cắp cảm thấy nàng không hổ là năm đó điên đảo đường triều giang sơn võ đế nếu ở mùng một chọn phá mang thai sự sẽ chỉ làm d ậ n chân cảm thấy nàng tâm đại mà ở ngày thường lại vô pháp tăng thêm hải tử phân lượng tết nguyên tiêu vừa lúc đã có thể chứng minh đứa nhỏ này là có phúc khí người lại có thể thoáng chèn ép một chút ô lạp na lạp thị khí thế này trong phủ cũng không phải là chỉ có nàng một người sẽ mang thai sinh con quả nhiên tuy rằng lúc ấy ô lạp na lạp thị cười chúc mừng g i ậ n chân còn rộng lượng tỏ vẻ nàng lại muốn thêm một cái nhi tử rốt cuộc trong phủ thứ tử thứ nữ đều phải kêu nàng một tiếng đích ngạch nương biểu hiện thật sự là cao hứng bộ dáng kết quả căn cứ hoa hoa thảo thảo xuyên tới tin tức ô lạp na lạp thị trở về phòng sau liền bắt đầu tạp đồ vật tập trong chốc lát đ ổ vật còn uống một ngụm nàng trong không gian linh tuyển đương nhiên nàng không gian linh tuyển cùng ô hi cắp nhưng không giống nhau nàng linh tuyển chỉ đựng một chút linh khí ô hi cắp chính là có linh khí nồng đậm hóa thành linh dịch hơn nữa nàng cũng coi như là thông minh đem hạ nhân đều chi tới rồi bên ngoài chỉ để lại nàng của hồi môn ma ma cho nàng thủ vệ làm nàng tận tình phát tiết xem nàng tâm tính ô hi cắp cảm thấy nếu không phải có linh tuyển kia hải tử sợ là đã sớm không có kế tiếp ô lạp na lạp thị lại từ trong không gian tìm ra một ít về ghi lại dược vật thư tịch bên trong có một quyển độc kinh mặt trên ghi lại đủ loại độc dược cùng cổ trùng chính mình chế tác rất nhiều muốn ô hy cắp nói ô lạp na lạp thị không gian kỳ thật thực không tồi bên trong trừ bỏ về tu tiên bí tịch pháp khí chờ đồ vật v õ công bí tịch y ỉa dược độc kinh cái gì cần có đều có đương nhiên cùng nàng làm tâm cảnh là vô pháp so nhưng nếu không phải thời không này rất nhiều biến số không chuẩn thật đúng là có thể làm nàng làm được làm giận chân độc sủng một người cũng không biết này ô lạp na lạp thị trước kia là làm gì tâm địa như vậy hắc khẳng định cũng không phải cái gì người tốt ô h i c ấ p như vậy nghĩ lại làm tử vi nhiều hơn chú ý nàng sân thực mo ô lạp na lạp thị khiến cho người đem có thể cho nhân thân thể suy yếu mạng tính độc dược hạ cấp lý thị bất quá người lý thị trực tiếp tới cái rút t u ổ i dưới đáy n ổ i đã sớm đem ô lạp na lạp thị chôn ở nàng nơi đó cái đinh thu làm mình có đương cái kia cái đinh tới cùng lý thị báo cáo ô lạp na lạp thị động tác sau lý thị cười cười quyết định tương kế t i ể u kế bế viện dưỡng thai tuy rằng nàng không sợ ô lạp na lạp thị nhưng lão như vậy lăn lộn đối hải tử không tốt vì thế lý thị bình tĩnh ăn vào dược vật đương nhiên không phải ô lạp na lạp thị lấy tới cái loại này mà là lý thị căn cứ kiếp t r ư ớ c từ đường triều cung đình trung được đến bí phương ăn vào sau hiệu quả cùng ô lạp na lạp thị dược hiệu quả mặt ngoài không sai biệt lắm nhưng lại sẽ không tổn hại thân thể sau đó lý thị thuận lợi bế viện ố lạp na lạp thị cũng cao hứng ngừng nghỉ xuống dưới cứ như vậy ố h i cắp một bên nghe giận chân hậu v i ệ n tuồng một bên học tập đương nhiên học tập đối với có tinh thần lực nàng tới nói kỳ thật cũng không khó đặc biệt là theo thùa liên bạch ma ma đều khích lệ nàng theo sống đồ án tú lệ sắc thái hài hòa đường con thanh thoát châm pháp hoa bát theo công tinh tế địa phương phong cách vận dụng thi c h â m lan châm theo động vật m a u thi tụ n g thuận rất sống động sinh động như thật chọn dùng tản sáo châm theo hoa cỏ h o ặ sát sinh hương mùi hương phát mũi t ậ n thái t ậ n nghiên sử dụng loạn châm thêu hình người cùng phong cảnh nhung điều tổ chức hay thay đổi trang trí vị nùng sử dụng chuẩn bị thêu thêu phẩm tắc thanh tinh thanh nhã cực phú tình thơ ý họa chỉ là bởi vì tuổi nguyên nhân ô hy cắp chỉ đối này vài loại cảm thấy hứng thú đồ vật thêu hảo mặt khác chỉ có thể nói giống nhau bất quá bạch ma ma nói nàng còn nhỏ không đ ổ i có học tập nữ hồng tiến độ tới rồi một tháng r a phủ du ngoạn nhật tử bạch ma ma thực sản khoái thả người chương mười bốn vật Ô、hi chấn c u y ê n môn chọn chấn hách cùng ả n nghỉ trở về nhật tử ra cửa. Bởi vì làm trong nhà nhất h Viêm về vì Bởi làm trở tử một người ra cửa. được s ái hai người ra tử, một cảnh ử a hai ca ca mang nhất định bị một đống lớn người đi theo. Có hai cái ca ca một cái đỉnh năm sức chiến đấu, nói như thế nào người. Trấn cùng theo. thế thể thiếu mang mấy người. Chấn Hách đấu, mấy một một đi đều bị cái cái Có sức có c viêm hồi phủ sau cũng nghĩ mang mội mội ra cửa nhìn xem bọn họ có biết mội mội từ nhỏ liền không yêu bị đóng lại lần này nhất định buồn h ỏ n g rồi bất quá bọn họ cũng không phải trước kia lô mãng tiểu tử trong khoảng thời gian này c u n g đỉnh sinh hoạt đối bọn họ thay đổi rất lớn bởi vậy bất luận ô h i cắp nói như thế nào đều không đồng ý không mang theo hạ nhân ra cửa muội muội thập tam a k a nói thanh vân tới một đám cực phẩm ngọc khí chúng ta đi xem đi trấn hách cảm thấy trong khoảng thời gian này muội muội vất vả cần thiết hảo hảo khao khao ô h i cắp vừa nghe cũng tới hứng thú không chuẩn lại có thể gặp được một khối tinh không thạch tuy rằng không biết thứ này tác dụng nhưng nàng trực giác luôn luôn thực chuẩn thứ này đối nàng rất quan trọng ô h i cắp thay đổi một thân nam trang đi theo ca ca ra cửa đương nhiên ra cửa t r ư ớ c còn kéo lên đại ca bằng không ra chuyện gì ai cho bọn hắn đỉnh hố ca tiểu đoàn đội chính là như vậy tùy hứng bất quá hữu nhạc cũng là thật không yên tâm ô h i cắp bằng không bằng bọn họ còn tưởng lừa dối hắn không thể không nói ở mọi không trong mắt hết thể đều là mây bay ném xuống một đống công khóa sự vụ hữu nhạc đi theo mấy người ra cửa mấy người thực mau tới rồi thanh vân mới vừa vừa vào cửa t r ư ở n g q u ầ y liền tiến lên đây vài vị chính là qua nhĩ giai phủ thiếu gia cách cách tuy là nghi vấn nhưng tiêu biểu tình rõ ràng đã xác định mấy người liếp nhau hữu nhạc tiến lên trả lời đúng là xin hỏi t r ư ở n g q u ầ y có gì chỉ bảo hữu nhạc trả lời rất cẩn thận phải biết rằng ở hoàng thành tùy tiện một người đều khả năng có được hủy hoại gia tộc bọn họ năng lực t r ư ở n g q u ầ y vẫn là cười ha hả cung kính đáp chỉ giáo không dám nhận nhà ta ra thỉnh vài vị tiến phòng một tự xin hỏi nhà ngươi ra là hữu nhạc nghĩ nghĩ hồi kinh sau bọn họ hẳn là không có đắc tội với người cho nên này thấy bọn họ người hẳn là không phải tìm p h i ê n thoái trường quầy vẫn như cũ lao thần khắp nơi vài vị nhìn thấy sẽ biết nghe thế hữu nhạc cũng biết hỏi không ra cái gì chỉ có thể đi theo đi cũng thế g i ặ c tới thì đánh nước lên nâng nền tả hữu bọn họ cũng không dám tại đây đối bọn họ động thủ tới rồi phong cửa mấy người chờ trường quầy thông báo sau mới đi vào vừa vào cửa liền nhìn đến tứ gia cùng thập tam á ca ở bên trong uống trà ô h i cắp nhìn c h ầ m c h ầ m dận chân nhìn lại xem người này trong khoảng thời gian này hẳn là rất bận thế nhưng còn có thời gian tới gặp nàng đúng vậy từ nhìn đến tứ gia khởi ô h i cắp liền biết lần này là hắn vì thấy nàng an bài thậm chí nơi này tới cực phẩm ngọc khí tin tức đều không nhất định là thật sự như thế nào không quen biết ra dận chân nhìn đến ô h i cắp nhìn c h ầ m c h ầ m hắn xem có chút buồn cười không chỉ là nghe nói gần nhất hoàng thượng cấp vải vị gia bỏ thêm rất nhiều sự tình tứ gia nên là rất bận mới lả ô h i cắp thành thật mà nói h ừ gia sự cũng là ngươi có thể quản dẫn chân hừ lạnh một tiếng nha đầu này thật là to gan lớn mật tứ gia chuộc tội mụi mụi tuổi ấu tiểu không hiểu chuyện mạo phạm tứ gia còn thỉnh tứ gia nhiều hơn bao dung hữu nhạc xem tứ gia sinh khí vội vàng quỳ xuống thỉnh tội ô h i cắp cùng c h ấ n hách cùng cảnh viêm cũng đi theo quỳ xuống dẫn chân liếc bọn họ liếc mắt một cái xem ra ô h i cắp q u ỳ củ còn muốn tăng mạnh quay đầu lại phải công đạo một chút bạch ma ma trong lòng như vậy nghĩ nhưng trên mặt không hiện lạnh giọng nói ô h i cắp quy củ còn phải hảo hảo học học hữu nhạc chớ có quá sùng nịch nàng gõ vẫn là cần thiết hữu nhạc nghe xong tứ gia nói cũng biết đây là không truy cứu mang theo đệ mội tạ ơn đà tạ tứ gia dẫn chân nhìn nhìn ô h i cắp k i a tiểu nha đầu chính xoa c h â n đ ầ u cũng liền không hề khó xử bọn họ ân đứng lên đi lại đây dẫn chân hướng tới ô h i cắp vây tay ô h i cắp nghi hoặc đi ra phía trước bất quá cũng không làm cản tuy rằng nàng là không sợ giận chân nhưng qua nhị giai thị nhất tộc lại không thể không sợ nàng nếu hưởng thụ qua nhị giai thị nhất tộc mang đến sủng ái tự nhiên cũng không thể cho bọn hắn thêm phiền thoái giận chân từ trong lòng ngực móc ra một cái đ i ề u khắc tinh xảo hộp gỗ hướng ố hy cấp đưa qua đi ố hy cấp tiếp nhận hộp gỗ mở ra chỉ thấy bên trong một cây màu làm chớ quên ta ngọc trâm dùng cũng là cực hảo làm thủy phỉ thúy ố hy cấp nghi hoặc hướng giận chân xem qua đi này không năm không t i ế t hắn đưa cái gì cây trâm dẫn chân ho khan một tiếng nhìn ra ô hi cắp nghi hoặc ra tiếng giải thích đây là ngươi năm trước quả sinh nhật ngươi hiện tại cũng có thể tục tóc này chỉ ngọc trâm tặng cho ngươi nô tài cảm tạ tứ r a ô hi cắp đứng dậy hướng dẫn chân phúc một chút không thể không nói ô hi cắp thực thích phần lễ vật này đi vào thời đại này mấy năm tóc chính là nàng nhất không hài lòng địa phương phần lễ vật này thật là đưa đến nàng tâm khảm thượng ân các ngươi đi ra ngoài chọn một ít thích ngọc khí mang về đi nhớ ra trướng thượng dẫn chân nói xong khiến cho trưởng quậy đem bọn họ đưa tới một khắc gian ghế lô tới rồi hiện tại ô h i cấp cũng biết này thanh vân chính là tứ gia khai thành thành thật thật đi ra ngoài chọn vài món đồ vật hồi phụ đi kế tiếp thời gian ô h i cấp lại bắt đầu làm từng bước học tập không qua mấy ngày ngạch kỳ khắc đích thứ nữ băng ti đường tỉ tới tìm nàng thời điểm ô h i cấp nhìn đến nàng trong cơ thể độc tố tăng nhiều còn như vậy đi xuống nàng tuy không đến chết nhưng thân thể sẽ trở nên cực kỳ suy yếu ô h i cấp cùng n à y đường tỉ quan hệ khá tốt chỉ là hiện tại liền tính giúp nàng giải độc nàng sau khi trở về cũng sẽ ở nhiễm hơn nữa kia mấy cái đường huynh đường t ỷ đối nàng đều khá tốt nàng cũng tưởng giúp bọn hắn một phen chỉ là hiện tại vấn đề là muốn như thế nào đem bọn họ chúng độc sự chọn phá cũng sẽ không lan đến gần nàng hơn nữa ngạch kỳ khắc hậu viện quá rối loạn bất quá này đó không phải nàng một cái chất nữ cai quản ô h i cắp suy nghĩ mấy ngày cuối cùng làm tử vi lại cấp đường t ỷ tiếp theo điểm nhi cùng nàng trong cơ thể độc dược tương hướng dược tuy rằng đối thân thể có chút thương tổn nhưng qua đi có thể cho nàng bổ trở về vì thế kế tiếp sự liền rất thuận lợi ngày hôm sau liền nghe nói đường tỉ t ế xịu đại phu tới xem qua sau mới phát hiện nàng trong cơ thể có hai loại độc tố hai loại đều là mạng tính nhưng hai loại lại là tương hướng cho nên đường tỉ mới có thể hôn mê bất quá đại phu vẫn là có điểm bản lĩnh hai loại độc đều có thể làm ra giải dược hơn nữa qua đi còn sẽ không đi cái gì tổn thương nghe nói ngạch kỳ khắc biết sau tức giận làm đại phu đem trong nhà con cái thê thiếp đều chẩn bệnh một chút mới phát hiện mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít chung quá độc chỉ là đối thân thể thương tổn lớn nhỏ ngạch kỳ khắc làm đại phu cho bọn hắn giải độc sau đem thê thiếp nhóm toàn đóng cấm đoán mã giai thị nghe nói nhà hắn sự cũng là người thỉnh đại phu tới cấp trong nhà hài tử kiểm tra một chút liền sợ không biết khi nào gặp độc thủ còn hảo mấy năm nay mã giai thị cùng đức thái hai người cảm tình hảo trong nhà các di nương sớm nhìn ra tranh sùng vô dụng cũng nghỉ ngơi những cái đó tâm tư chuyên tâm dưỡng hải tử chờ ô hi cắp lại lần nữa nhìn đến vài vị đường huynh đường tỉ khi bọn họ trừ bỏ có chút suy yếu cũng chưa chuyện gì bất quá oa khắc bị nhốt lại bọn họ trên mặt cũng không thế nào cao hứng kỳ thật ô hi cắp cảm thấy liền tính oa khắc không tham dự hạ độc cũng nhất định trong lòng biết rõ ràng rốt cuộc là một nhà chủ mẫu dưới mí mắt sự sao có thể một chút không hiểu biết cho nên lần này bị quan một chút đều không a n chương mười lăm hoàng huy sinh ra thực mau liền đến ba tháng khoảng cách hoàng huy sinh ra thời gian càng gần ô hy cấp cũng càng chú ý d ậ n chân hậu viện ô hy cấp cũng không tin lần trước ô lạp na lạp thị cấp lý thị hạ độc nàng sẽ không có gì tỏ vẻ đương quá hoàng đế người sao có thể cho phép người khác đối nàng đặng cái mùi lên mặt lần nữa mạo phạm mà lúc này tứ ra trong phủ ô lạp na lạp thị của hồi môn ma ma tử ma ma chính một t ứ c cũng không rời đi theo nàng ở trong sân hoa viên nhỏ tàn bộ tử ma ma sợ nàng xảy ra chuyện cũng không biết phúc tấn từ chỗ nào xem nói là sinh sản trước muốn nhiều đi một chút có thể dự phòng khó sinh hơn nữa đến lúc đó hải tử sinh ra cũng càng t ố t sinh phúc tấn ngài đã đi rồi mau nửa canh giờ chúng ta trở về đi từ ma ma cẩn thận đỡ ô lạp na lạp thị tay đi tới ô lạp na lạp thị ngẩng đầu nhìn xem thiên mau đến cơm t r ư a thời gian cũng hảo về đi nói liền theo lộ đi trở về nhìn qua trên đường hoa khai muôn hồng nghìn tía rất là xinh đẹp nhưng ô hy cắp thông qua hoa cỏ đưa tin biết bên trong kẹp vài loại đối thai nhi có làm hại hoa chính là lý thị phóng ô lạp na lạp thị quá tự phụ cũng quá ủy lại không gian c ư nhiên cũng chưa phát hiện tuy rằng ô lạp na lạp thị thai nhi bị d ư ỡ n g thực hảo nhưng lâu dài đi xuống hải tử về sau chắc chắn thể nhược như thế lại qua mấy ngày hoa cỏ truyền đến tin tức ô lạp na lạp thị muốn sinh nghe nói giận chân lúc ấy liền chạy trở về ở ngoài cửa đợi một đêm lý thị cũng ra tới bồi chờ đương nhiên nàng cũng sẽ không cái gì đều không làm phòng sinh ô lạp na lạp thị dùng gối tâm bị thả làm người xuất huyết nhiều dược vật nàng làm thực bí ẩn chỉ ở gối tâm có vài sợi sợi tơ thượng có dược hương vị cực đạm tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện phải biết rằng ô lạp na lạp thị phòng sinh đồ vật đã sớm chuẩn bị tốt hơn nữa đều là ô lạp na lạp phủ người đưa xem này liền biết lý thị từ rất sớm liền bắt đầu bố trí hơn nữa tay còn vói vào ô lạp na lạp phủ quả nhiên ô lạp na lạp thị từ đầu thiên trạng vạng bắt đầu phát tác tới rồi ngày hôm sau mau đến buổi trưa mới sinh ra tới đồng thời còn xuất hiện xuất huyết nhiều bất quá ô lạp na lạp thị dùng linh tuyên ngưng huyết nhưng là cũng bởi vậy bị thương thân mình về sau khó có thể thụ thai cho dù ô lạp na lạp thị có không gian cũng muốn dùng m ộ ư ơ i năm sau tới điều dưỡng thân thể đương nhiên thái y thì trần bệnh là vô pháp thụ thai đương lý thị nghe thế tin tức thời điểm tuy rằng đáng tiếc không có thể giết nàng nhưng có thể hỏng rồi nàng thân mình cũng không tồi dẫn chân đối phúc tấn về sau vô pháp thụ thai tuy rằng tiếc nuối nhưng có con vợ cả hắn cũng không quá mức cưỡng cầu đương ô lạp na lạp thị biết chính mình thân thể thời điểm khí nghiến răng nghiến lợi thật không nghĩ tới nàng tránh thoát đức phi ám hại vẫn là trốn bất quá chỉ có hoàng huy một cái nhi tử vận mệnh hơn nữa ô lạp na lạp thị cũng không tin đây là t r ù n g hợp có không gian linh dược linh tuyển thân thể của nàng thực hảo căn bản không có khả năng xuất hiện khó sinh tình huống chính là t r a xét nửa ngày lại cái gì đều không có cha được nhưng là nàng có hoài nghi đối tượng trừ bỏ lý thị không có người có động cơ đối nàng độc thủ bởi vậy cường điệu điều tra nàng quả nhiên tuy rằng không t r a được nàng khó sinh sự tình nhưng nàng phát hiện trôn ở lý thị bên kia cái đinh phản bội chủ đáng chết lý thị cái kia tiện nhân nhất định là phát hiện ta cho nàng hạ độc lần này là đánh trả ta ỗ lạp na lạp thị đối với lý thị sân ánh mắt như là tôi độc từ ma ma nhìn từ nhỏ nhìn đến lớn cách cách rất là đau lòng phúc tấn kia lý thị bất quá chính là một cái cách cách Thế nhưng dã tâm như thế đại. Xem ra kia trong bụng hài tử nhưng như hài h bụng dã Xem đại. kia ra k ô n g thể lạp ư u t i người hài bên nàng. Hơn nữa căn cứ quy định nàng cũng không dưỡng tư cách cứ có dục quy Ô tử. l ạ na lạp thị nhìn nhìn t ử ma ma nói ma ma trước đem lý thị về sau vô pháp dưỡng dục hài tử sự tình giải rác đi ra ngoài thử xem nàng thủy sau đó hậu viện đều ở truyền lý thị không thể chính mình dưỡng hài tử sự lại còn có truyền tới dận chân nơi đó phúc tấn hậu viện gần nhất quá xảo đây là dận chân đối ô lạp na lạp thị cảnh cáo Ô lạp na lạp thị nghe xong giận chân nói cũng không dám quá làm càn theo sau liền thu liễm một chút nhưng ở nàng nghe được tứ ra đáp ứng lý thị có thể chính mình dưỡng hải tử thời điểm liền không bình tĩnh chờ giận chân tới chính viện thời điểm liền cùng giận chân nói chuyện này nhưng phúc tấn lần này ngươi hướng lý thị xuống tay xử ra xem ở hoàng huy trên mặt không truy cứu không có lần sau phải biết rằng gia điểm mấu chốt chính là con nối roi giận chân ở chính viện miệng cảnh cáo một phen liền đi rồi đây cũng là bởi vì thật sự chướng mắt lý thị tuy rằng nàng che giấu thực hảo nhưng dận chân vẫn là nhìn ra nàng dã tâm ô h i cắp nghe được thời điểm không thể không cảm thán lý thị một hòn đá ném hai chim chi kế dùng cực hảo không chỉ có thành công bảo vệ hải tử còn làm ô lạp na lạp thị ở dận chân trước mặt mất mặt m ũ i thực mau liền đến tháng năm khang hy xuất lĩnh đại bộ đội đã trở lại na k h ắ c xuất cũng đi theo đã trở lại ô h i cắp đi theo mã g a i thị về nhà mẹ để nhìn thấy na k h ắ c xuất hắn còn cố ý cảm tạ nàng mềm vị giáp cứu hắn b à i mệnh hơn nữa na k h ắ c x u ấ t cố ý cho nàng mang về một khối tinh không thạch đương nhiên hắn chỉ là cho rằng đây là một khối mặc ngọc bất quá theo na k h ắ c x u ấ t theo như lời ở trên chiến trường rất nhiều lần hắn đều suýt nữa bị thương mỗi lần bị người chém tới trên người nhưng lăng là không đổ máu nghe được ô h i cắp mồ hôi lạnh đầm địa không ngừng may mắn may mà lúc trước cho phòng hộ phục ngày lành không quá mấy ngày kinh thành không khí lại lần nữa khẩn trương lên nguyên nhân là sơn tây tuần phủ chờ quan viên tham ô khiến cho dân biến làm khang hy tức giận khang hy chủ trương t a i trị nhân từ trị quốc đối với loại này sự tình cũng biết vô pháp tránh cho ngày thường cũng sẽ không quá nghiêm khắc nhưng hiện tại khiến cho dân biến tính chất liền không giống nhau hạ lệnh tra rõ đương nhiên loại chuyện này đều là rút ra củ cải mang ra bùn gần nhất kinh thành mỗi người cảm thấy bất an bởi vậy ô hy cắp một tháng r a phủ một lần cũng không cho ô hy cắp biết giận chân đối loại này tham ô sự chán ghét nhất lúc này cũng không dám tìm hắn chỉ có thể thành thành thật thật ở trong phủ học tập bất quá ô h i cấp cảm thấy năm nay thật là một việc tiếp một kiện phát sinh không bao lâu lại đã xảy ra cùng nhau minh châu thê tử bị nô tải ám sát bỏ mình sự cái này ô h i cấp hoàn toàn ra không được phủ bất đắc dĩ rất nhiều ô h i cấp một có thời gian liền bắt đầu tu luyện trong khoảng thời gian này tu vi tiến bộ rất chậm duy nhất đáng giá cao hứng sự chính là phán nhi từ trong biển lấy về vài món b ả o bối có nắm tay đại chân châu có hình thái khác nhau san hô quan trọng nhất chính là phán nhi tìm được một lục soát trầm thuyền mặt trên có rất nhiều vàng bạc trâu n á o này đó đều bị phán nhi mang về tới bỏ vào không gian mấy thứ này tuy rằng đối với các nàng không có gì dùng nhưng về sau đến tặng lễ hoặc là đổi tiền đều có thể dùng đến trải qua một năm học tập ô h i cắp đã có thể chính mình làm quần áo theo mùa đông tiến đến ô h i cắp động thủ cấp người trong nhà một người làm một kiện trang phục mùa đông ô h i cấp đã sớm cảm thấy thế giới này quần áo quá mức cồng k ề n ở không gian phiên nửa ngày tìm được một loại sợi tơ đây cũng là tinh tế làm quần áo tài liệu ô h i cấp năm đó đi ngang qua quần áo sinh sản mà lộng một ít có thể sinh sản loại này sợi tơ sâu phóng không gian dưỡng mấy năm nay tích lũy không ít tuyến ô h i cấp làm người làm thành vải dệt lại từ nàng làm thành y dệt phục chương mười sáu chế tác trí não thời gian quá thật sự mau chỉ chấp mắt ô h i cấp bảy tuổi từ năm nay bắt đầu mã giai thị liền đem nàng mang theo trên người dạy dỗ nàng xử lý trong phủ hàng ngày sự vụ còn muốn xem xét sổ sách từ từ một ít việc v ậ t nay dươm ra trình độ là thẳng đem ô hy cắp bức điên tiết đấu a phiên đã chết nơi này ghi sổ phương thức như vậy lạc hậu cái này làm cho người như thế nào thẩm tra đối chiếu lúc này ô hy cắp này ghé vào trên bàn sách vùi đầu khổ làm một bên còn đôi vài sấp sổ sách điệp vũ đang ở bên cạnh cho nàng nghiền nát ô h i cắp đã tại đây ngồi một canh giờ liền đưa lại đây một nửa sổ sách cũng chưa thẩm tra đối chiếu xong hiện tại nhìn những cái đó sổ sách thượng văn tự quả thực giống nhìn đến vô số con kiến nếu là có cái trí não thì tốt rồi dùng trí não già quét một chút liền có thể đem này đó số liệu đều sửa sang lại ra tới đáng tiếc chúng ta trí não ở lúc trước trùng động chung bị hủy càng nói càng thiền ô h i cắp từ bên cạnh sờ soạn một chén trà nhỏ rót đi vào hàng hàng hỏa khí điệp vũ xem nàng bộ dáng cũng biết tiểu thư mo đến nhẫn mại cực hạ chính là tử vi cùng phán nhi đều ra cửa làm việc nàng so tiểu thư còn ngồi không được cho nên cũng vô pháp giúp nàng chỉ là còn như vậy đi xuống khó tránh khỏi sẽ không bị tiểu thư bắt lính điệp vũ trong mắt vừa chuyển đối với ô hi cắp nói tiểu thư chúng ta mang ở trên tay trí não tuy rằng hủy hoại nhưng trong không gian còn có rất nhiều tài liệu tiểu thư không phải xem qua phương diện này thư sao không bằng tiểu thư nghiên cứu một chút một lần nữa chế tác một cái liền tính hiện tại không lưới trời rất nhiều công năng vô pháp hoàn thành nhưng sửa sang lại một chút số liệu tuyệt đối đủ rồi ô h i cắp trước mắt sáng ngời một chút liền dựng thẳng thân tới chủ ý này không tồi bất quá ô h i cắp hô hoán nhìn điệp vũ ở làm ra trí nao trước đến trước đem trên bản đồ vật lộng xong rồi điệp vũ không bằng người giúp giúp ta đi càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không tồi điệp vũ vừa nghe quả nhiên phải bị ương cập vội vàng xua tay không được không được Tiểu thư, ta là một tình ta loại già, nhân như h ướm, là con con ướm. Nhân loại sự như vậy dừng sự sẽ vậy k ô n g hi cắp đôi mắt n h u lại ngươi có phải hay không không nghĩ giúp ta tuyệt đối không phải ta là thật sự sẽ không điệp vũ kiên quyết biểu tình đả động ô hi c ắ p chính là ngươi không phải điệp vương sao hẳn là muốn xử lý điệp tộc sự vụ như thế nào có thể hay không này đó đâu điệp vũ vẻ mặt đau khổ tiểu thư ngươi cũng biết ta là điệp vương không phải nhân loại xử lý sự tình như thế nào sẽ giống nhau ta ngày thường chỉ cần chú ý một chút điệp tộc thức ăn hoặc cùng hắn tộc đấu tranh hoặc trong tộc tân sinh nhi sinh ra sâu x u ấ t liên n à y đó đều còn có trong tộc trưởng lao giúp đỡ quản lý ô h i cắp nhìn điệp vũ liếc mắt một cái cũng biết là thật sự vô pháp dựa nha đầu này nhưng nhìn xem bên cạnh sổ sách nháy mắt cảm thấy đôi mắt đau tay đau e o đau tóm lại chỗ nào chỗ nào đều đau điệp vũ xem nàng bộ dáng cũng không đành lòng Nghĩ nghĩ vẫn là nói tiểu thư không bằng đi tìm đại thiếu gia hỗ trợ mặc kệ nó chiết đạo hữu bất tử bần đạo đại thiếu gia thực xin lỗi Ô h i cắp ánh mắt sáng lên đúng rồi nàng như thế nào không nghĩ tới đại ca thật buồn gõ gõ cái chán ô h i cắp nhảy xuống cái bàn ôm sổ sách triều hữu nhạc sân chạy tới ân hố ca tay thiện nghệ chính là như vậy tùy hứng bất quá còn không có chạy ra viện môn đã bị bạch ma ma cùng tử quên cản lại cách cách ngài đây là bạch ma ma xem nàng ôm sổ sách khoe mắt co giật không phải là nàng tưởng như vậy đi tìm đại ca đi quả nhiên bạch ma ma thở dài quả thực đối qua nhị giai thị phủ vài vị thiếu gia đối cách cách sùng ái xem thế là đủ rồi trước kia giáo ô h i cắp học quy củ thời điểm hai vị tiểu thiếu gia liền ở bên cạnh khoa tay mua chân nếu không phải nàng là tứ gia phái tới phỏng chừng nàng đều bị đuổi ra đi đại thiếu gia cũng là đối cách cách hưu cầu tất ứng hiện tại nhìn dáng vẻ là ngăn cản không được ô h i cắp hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng có thể thành thật ngồi một canh giờ cũng đúng là không dễ nàng rốt cuộc con nhỏ trước dung túng này một hồi đi nghĩ như vậy bạch ma ma cũng thả người ố h i cắp vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới đại ca đại ca người ở đâu ố h i cắp còn không có tiếng hữu nhạc viện môn liền bắt đầu hô to gọi nhỏ hữu nhạc nghe được ố h i cắp thanh âm vội vàng đi đến ngoài cửa ta ở chỗ này hữu nhạc nhìn đến ô h i cắp ôm sổ sách tiến vào liền biết nàng là không có việc gì không đăng tam bảo điện đi qua đi xoa xoa ô h i cắp đầu làm sao vậy ô h i cắp đem sổ sách đặt ở hữu nhạc trên bàn sách mới xoay người đáng thương hề hề mà trả lời đại ca ta làm không xong rồi hữu nhạc vừa thấy còn có nhiều như vậy đi qua đi hỏi ô h i cắp vậy ngươi làm nhiều ít hơn một nửa ô h i cắp thành thật trả lời hữu nhạc cũng biết ô h i cắp có thể làm xong hơn một nửa thực không dễ dàng cũng không chối tử phóng nơi này đi đại ca giúp ngươi ngươi đi trên bàn ăn chút điểm tâm Ô h i cấp vừa nghe cười mị mắt cảm ơn đại ca sau đó thành thành thật thật đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống khai ăn quả nhiên giao cho hữu nhạc nửa canh giờ liền đem dư lại đều thu phục Ô h i cấp hướng hữu nhạc nói tạ liền ôm sổ sách hướng đi mã giai thị báo cáo kết quả công tác t i ê u đại ca ngươi giúp ngươi đi tuy rằng là câu nghi v ẫ n lại dùng khẳng định ngự k h i nói ra liền biết mã giai thị đã xác nhận bất quá ô h i cắp cũng không nghĩ tới có thể giấu trụ ngạch nương cười hắc hắc ngạch nương nhân gia còn nhỏ sao như vậy nhiều sự tình nhân gia hội trưởng không cao mã giai thị nhìn này nữ nhi bất đắc dĩ lắc đầu người trong nhà đều sùng nàng nếu không phải nàng hơi chút nghiêm khắc điểm nhi nha đầu này có thể trời cao không thể không nói mã giai thị c h â n tướng ô h i cắp thật đúng là có thể trời cao chính là phi không cao chỉ này một lần không có lần sau nói xong bắt đầu kiểm tra xử lý không thỏa đáng giờ địa phương thỉnh thoảng đề điểm một chút lộng song sơ đã là chặn g vạng ô h i cấp trở về phòng ăn một ít đồ vật liền đem người đều đuổi ra đi chính mình tiến vào không gian mân mê trí não đi nói hiện tại không có đầu não dẫn đường muốn làm một khoản độc lập trí não thật đúng là không đơn giản ô h i cấp bị tàn phá một tháng ban ngày học tập buổi tối nghiên cứu công phu không phụ lòng người ô h i cấp rốt cuộc làm ra một khoản độc lập trí não hơn nữa này trí não còn có thể tiếp thu một ít đến từ vũ trụ tin tức bất quá tín hiệu thực không ổn định nhưng cũng có chút ít còn hơn không dù sao ố h i cấp rất là vừa lòng rốt cuộc không cần lại cả ngày đối mặt các loại số liệu thật đáng mừng ố h i cấp cảm thấy chính mình đều gầy hơn nữa trong khoảng thời gian này ít nhiều các ca ca hỗ trợ ố h i cấp quyết định tháng này ra cửa thông khí thời gian muốn mang theo các ca ca đi tụ duyên lâu ăn một bữa no nê ố h i cấp ở trong không gian sửa sang lại chính mình tiểu kim khố bất chi bất giác nàng liền thành tiểu phú bà tuy rằng những cái đó vàng bạc không thể m à thế nhưng đục nước béo cỏ dùng ra đi vẫn là có thể thừa dịp vài vị ca ca đều ở nhà ngày đó ô hy cắp thay đổi một thân nam trang x ủ y tiểu kim khố n g ê n h ngang đi theo các ca ca ra cửa hướng tụ duyên lâu phương hướng đi đến gần nhất kinh thành rất náo nhiệt nghe nói hoàng thượng đại phong các hoàng tử lúc này tụ duyên lâu hẳn là cũng rất nhiều người đi rốt cuộc nơi đó chính là toàn kinh thành tốt nhất t ử l ầ u đương nhiên còn có một cái nguyên vị lâu là ô lạp na lạp thị khai bên trong là hai mươi mốt thế kỷ trang hoàng cũng là thực không tồi bất quá bởi vì ô lạp na lạp thị là nữ nhân nguyên nhân vẫn là không thể cùng cửu a ca tụ duyên lâu so sánh với chương mười bảy tuyển đại tẩu quả nhiên tiến tụ duyên lâu liền cảm thấy bên trong không khí muốn một cái ghế lô ô h i cắp đi theo các ca ca đi vào ăn cơm điểm một bàn hảo đồ ăn ô h i cắp một bên ăn một bên dùng tinh thần lực nghe lén phía dưới người ta nói lời nói có nói t r i ề u thượng sự tình có nói sinh hoạt hàng ngày có nói khu vực phong tục ố h i cắp nghe được ngụy ngon cơm nước xong ố h i cắp liền cùng các ca ca ở trên phố đi dạo mã g a i thị sinh nhật mau tới rồi bọn họ tưởng tìm một cái thích hợp đồ vật làm hạ lễ bất chi bất giác mấy người liền đến thanh vân vừa đến cửa đã bị trưởng quay ngăn cản ố h i cắp biết chuẩn là tứ ra ở quả nhiên bọn họ bị đưa tới phòng tứ ra một người ở bên trong uống rượu mấy người gặp qua lễ sau ngồi xuống ô h i cắp nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết đang ở vì hoàng thượng phong hắn bối lạc sự phiên muộn vốn dĩ sao phía trước mấy cái ca ca đều là q u o n vương tới rồi hắn chính là bối lạc hơn nữa hắn cũng không so mấy cái ca ca tiểu nhiều ít bất quá này đó đều không phải nàng có thể nói c ò n hảo ô h i cắp sớm có chuẩn bị lấy ra một cái túi tiền đưa đến tứ gia trước mặt tứ gia đây là nô tài chính mình t h e o túi tiền hy vọng ngài không cần ghét bỏ mấy ngày nay nhận được ngài chiêu cố đa tạng dẫn chân cầm lấy túi tiền nhìn nhìn đặt ở trong lòng ngực cho ô h i cắp một cái tán thưởng ánh mắt hữu nhạc trận to mắt nhìn ô h i cắp nha đầu này cũng không cùng hắn lên tiếng kêu gọi nàng chính mình đồ vật như thế nào có thể lung tung đưa ra đi tứ ra cũng là ô h i cắp không hiểu hắn còn không hiểu sao bất quá làm cho tứ ra mặt hắn cũng sẽ không phá đám chỉ có thể quay đầu lại làm c h ấ n hách bọn họ thông qua thập tam a ca nhắc nhở một chút ô h i cắp lại hoàn toàn không cảm nhận được hữu nhạc nội tâm d i ấ y giùa xem tứ gia thu túi tiền cũng cười tủm tỉm ở bên cạnh ngồi xuống vốn dĩ sao hảo cảm chính là muốn mỗi thời mỗi khắc đều ở soát không thể bỏ dở nửa chừng đương nhiên đưa cho tứ gia túi tiền chỉ là bình thường đồ vật bên trong không có chứa đựng không gian này nếu như bị phát hiện không chuẩn sẽ bị trở thành yêu quái tứ gia cũng không phải là cái gì đều quán chính mình c á c ca ca bên này tứ ra một bên uống rượu một bên cùng chấn hách bọn họ nói chuyện lại quá hai tháng các ngươi liền phải cùng thập tam đệ cùng nhau bồi hoàng a mã đi thịnh kinh nhất lăng lần này ta sẽ không đi các ngươi có việc nhớ rõ cùng thập tam đệ thương lượng một chút không cần tự chủ trương việc này ô hi cấp cũng là biết đến nàng sợ bọn họ ở trên đường sẽ ra chuyện còn cho bọn hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật mấy người ở thanh vân nghe xong tứ ra nói những việc cần chú ý sau về nhà đã đã khuya đi cùng mã giai t h ị chào hỏi liền hồi trong viện nghỉ tạm đi có trí não s a u ô hi cấp tu luyện thời gian cũng nhiều Từ biết tứ viện ra hậu nhân nữ đương ề u dầu sau không phải hi đèn cạn cắp đã đ a ra quan gian. lực lên là liền được có thu hoạch, tới rồi chấn hách cùng cảnh cắp cạnh, chuẩn chờ với vi. vẫn viêm ướt. tới đi rồi rời đi kinh thành thời điểm hi đi rồi liền bế quan một đoạn thời tăng tu Trả thu thành đột một Bằng không không này nữ nhân sống bên bọn đoạn bị bị bế phá họ đó đã đ ư ở nhiên tu luyện rất nhiều ô h i cấp cũng không quên chú ý ô lạp na lạp thị các nàng nghe nói lý thị hải tử hoàng phán sinh ra thời điểm bị tính kế khiến cho hoàng phán vừa sinh ra liền ốm đau bệnh tật lý thị nhưng không linh tuyển cấp hoàng phán dưỡng thân thể nàng xong việc đã biết cũng là hận cực kỳ ô lạp na lạp thị hai người hiện tại đấu đến cùng gà trọi dường như hôm nay là c h ấ n hách cùng cảnh viêm rời đi nhật tử ô h i c ấ p cố ý đem bọn họ túi tiền muốn tới ở bên trong trang các loại dược vật binh khí thức ăn còn đem túi tiền cách dùng dao cho bọn họ lâu như vậy hai người chính là không phát hiện túi tiền bí mật không thể không nói cũng là thực chịu phục hai người tính cách c h ấ n hách cùng cảnh viêm biết túi tiền tác dụng sau cao hứng đã lâu không ngừng hướng bên trong phóng đồ vật lại lấy ra tới hai người chơi đến vui vẻ vô cùng đương nhiên đối với túi tiền sự hai người cũng thông minh không hỏi chính mình biết là được còn phải bảo vệ muội muội không thể bị người biết nếu không muội muội liền nguy hiểm trấn hách cùng cảnh viêm rốt cuộc là đại gia tộc bồi dưỡng lại ở hoàng cung ngây người hai năm tuy rằng ngày thường tùy tiện nhưng nên hiểu được vẫn là biết t i ế n đi hai người ô hy cắp khiến cho tử vi ở bên ngoài giả trang thành nàng chính mình tắt đi vào không gian bế q u a n đi lại qua hai tháng ô h i cắp đuổi ở trấn hách cảnh viêm trở về phía trước xuất quan lần này nàng thành công thăng cấp thành ngũ cấp dị n ă n giả g còn đem tu vi củng cố hảo mới ra cửa trấn hách cùng cảnh viêm là mười tháng đế mới trở về hai người đều thành thục rất nhiều xem ra là trên đường đã xảy ra chuyện gì bất quá hai huynh đệ không nói bọn họ cũng không hỏi thực mau tới rồi cuối năm lại là bận rộn một năm năm nay mã giai thị làm ô h i cắp cùng băng tuyết băng vũ cùng nhau phụ trợ xử lý sự vật rốt cuộc đều là đại cô nương không thể làm các nàng ra cửa sau đối mấy thứ này một chút không hiểu làm người chê cười nàng mã giai thị không chấp nhận được thứ nữ có ba người trợ giúp làm mã giai thị khoan khoái rất nhiều qua năm mã giai thị liền bắt đầu mang theo mấy người tham gia tụ hội bất quá cũng không đi mấy t r à n g tháng riêng hai mươi một ngày khang hy liền nam tuần đi đồng hành lại có thập tam nhưng là c h ấ n hách cùng cảnh viêm không có đi theo cùng đi lần này nam tuần khang hy chủ yếu là vì tuần tra đường sông dẫn chân cũng đi cái này kinh thành cũng không có gì hấp dẫn ô h i cáp t h a n h thật ở trong phủ bắt đầu học tập cộng thêm nghe bát quái sinh hoạt bất quá giận chân không ở hãn hậu viện cũng bình tĩnh rất nhiều rốt cuộc đấu tới cũng chưa người xem sao năm nay băng tuyết cùng băng lam học tập nhiệm vụ đều tăng thêm đặc biệt là băng tuyết nàng lần sau liền phải tham gia t u y ể n tú quy củ cùng các loại tài nghệ đều cần thiết đến hảo Ô h i cáp bớt thời giờ đi nhìn nhìn nhìn các nàng liền đi đường đều phải bị quản g lại liên tưởng về sau chính mình chỉ cảm thấy không thấy ánh mặt trời qua tháng riêng thời tiết ấm áp sau mã giai thị lại mang theo các nàng tham gia mấy t r à n g ngắm hoa hiến ô h i cấp còn nhận thức mấy cái tiểu đồng bọn trong đó hoàng nhan á chi cùng tiền giai lâm hồng này hai người chơi đến tốt nhất đương nhiên mã giai thị cũng cho ô h i cấp nhiệm vụ làm nàng ở tham gia hiến hội khi quan sát các nàng tâm tính bởi vì sang năm tuyển tú sau khi kết thúc đại ca hữu nhạc liền phải thành thân mã giai thị không nghĩ c ư ớ i một cái không an phận nữ nhân trở về cho nên này liền muốn r ự a ô hy cắp chú ý đương nhiên ô hy cắp dân chủ hỏi hữu nhạc thích cái gì loại hình nữ hài tử nhưng m g ộ i không chính là m g ộ i khống h ã n cư nhiên nói làm ô hy cắp chính mình tìm một cái nàng thích người liền hảo lúc ấy liền đem ô hy cắp cảm động nước mắt l ư n g tròng trải qua một đoạn thời gian quan sát thật đúng là làm ô hy cắp tìm được mấy cái thích hợp đương tẩu tử người trong đó phú sát dĩ nhụy đâu phụ thân cũng là quan cư tứ phẩm cùng nhà nàng cũng coi như là môn đăng hộ đối hơn nữa phú sát dĩ nhụy tính cách ôn nhu lại yếu đuối xử sự, sự quyết đoán là một ứng cử viên rất phù hợp còn có mạ giai dịch tiên là nàng ngạch nương bổn ra một cái huyết thống so mỏng biểu tỷ tính cách s á n g khoái ghét gai ác như kẻ thù cùng nàng ngạch nương là một đường người ba nhan hải ngọc cũng là một ứng cử viên rất phù hợp hữu nhạc tính cách khôn khéo mà nàng tính cách hoạt bắt đơn giản cùng hữu nhạc vừa lúc bổ sung cho nhau t r ư ơ n g mười tám hữu nhạc tham gia khoa khảo đảo mắt liền đến tháng tư đây là thi hương nhật tử hữu nhạc vì lần này thi hương chuẩn bị hồi lâu cho nên đ ố i lần này thi hương tin tưởng tràn đầy đương nhiên chủ yếu là tứ gia trước một đoạn thời gian một có rảnh liền đem hữu nhạc triệu đến trước mắt khảo giáo một phen hữu nhạc rất nhiều không đủ chỗ đều bị tứ gia chỉ ra chỗ sai quá hiện tại liền tứ gia đều đối hắn thực vừa lòng bất quá ở khai khảo trước trong nhà vẫn là thực khẩn trương đây chính là qua nhĩ giai thị bọn họ này một chi đại sự rốt cuộc hữu nhạc là trưởng từ đích tôn h á n tương lai trực tiếp ảnh hưởng bọn họ g i a tộc vận mệnh hôm nay là hữu nhạc tiến trường thi n h ậ c tử sáng sớm ô h i cắp liền rời giường cấp hữu nhạc làm yêu cầu dùng đồ vật bởi vì thi hội là ba ngày ô h i cắp liền phải chuẩn bị ba ngày đồ ăn đệm chăn này đó ngạch nương sẽ chuẩn bị tốt không cần ô h i cắp nhọc lòng nhưng có một thứ là chuẩn bị đó chính là ô h i cắp cố ý chuẩn bị hương bao phải biết rằng kia khảo phòng như vậy nhiều người ăn uống tiêu tiểu hương vị khẳng định hảo không đến nào đi nếu như bị này đó khí vị hơn đến đầu choáng váng nào chướng còn như thế nào khảo thí cái này hương trong bao phóng tài liệu có tử vi hoa là ô h i cấp cố ý cùng tử vi muốn tới bản thể thượng hoa bên trong sẽ tản mát ra sao trời chi lực hữu nhạc tuy rằng vô pháp hấp thu nhưng đeo ở trên người có thể xua tan khí vị đương nhiên ô h i cấp cung cấp hữu nhạc làm cũng đủ ba ngày thức ăn đồng dạng là dùng tử vi hoa làm hoa tươi bánh cái này làm hữu nhạc trực tiếp ăn xong đi cũng có thể làm hắn bảo trì tinh lực dư thừa kỳ thật ố hi cắp càng muốn cho hắn mấy chi dinh dưỡng tề như vậy lại phương tiện lại tiết kiệm thời gian còn sẽ không có kéo g i ả i vấn đề nhưng tưởng cũng biết đây là không có khả năng người một nhà đem hữu nhạc đưa đến khảo ngoài cửa phòng nhìn chung quanh các học sinh hoặc mặt ủ mày trau hoặc thỏa thuê đắc ý hoặc khẩn trương bất an hoặc tự tin tràn đầy bọn họ sở mang thức ăn cũng là có người mấy t r ư ơ n g bánh nương lớn có người mấy cái màn t ầ u có người hảo cơm hảo đồ ăn đương nhiên cũng có người như hữu nhạc giống nhau là mang điểm tâm ô h i cấp tưởng này đó là nhân sinh t r ă m thái đi có người đem khoa cử trở thành duy nhất có thể nhảy long môn nhịp cầu mà có người lại chỉ là trong nhà vì hắn an bài đông đảo lộ chung trong đó một cái lộ này đó là mỗi người thuộc về chính mình nhân sinh lộ nhân sinh t r ă m thái đột nhiên trong cơ thể sao trời chi lực quần quận không ngừng ô h i cấp biết đây là ngộ đạo hiện tại không thể dừng lại bất quá cũng may biết hôm nay hữu nhạc khảo thí c h ấ n hách cùng cảnh v i ê m cũng từ hoàng cung ra tới ô hy cấp bắt được trấn hách công đạo tứ ca ta có điểm không thoải mái đi trước trên xe ngựa ngủ một lát trở về thời điểm ngươi đem ta ôm về phòng đi nghe được ô h i cắp nói nàng không thoải mái chấn hách một chút liền lo lắng muội muội ngươi không sao chứ muốn hay không tỉnh h đại phu ô h i cắp vội và ngăn cản không có việc gì khả năng tối hôm qua không ngủ hảo ngươi không cần nói cho bọn họ hôm nay đại ca khoa khảo ta không nghĩ hắn phân tâm yên tâm đi ta chính là tối hôm qua không ngủ hảo hôm nay lại khởi so ngày thường sớm hơn ngủ một giấc một thì tốt rồi. Tuy rồi. r ân đã biết nói xong ô h i cắp xoay người liền vào xe ngựa nàng đã cảm giác được trong cơ thể sao trời chi lực gáp chế không được ô h i cắp vốn tưởng rằng lần này ngộ đạo nếu không bao lâu ai ngờ lại ngủ say ba ngày ba đêm mãi cho đến hữu nhạc trở về ô h i cắp đều còn chưa thức tỉnh đương nhiên chỗ tốt cũng là đại đại lần này nàng thuận lợi thăng cấp thành lục cấp dị n ă n giả g không nói cái khác về sau gặp được nguy hiểm cũng có thể xé rách không gian truyền tống đến ngàn dặm ở ngoài ngày thứ tư buổi sáng ô h i cắp mở to mắt liền nhìn đến ngạch nương vẻ mặt tiểu tụy ghé vào chính mình trước giường ô h i cắp giật giật mã giai thị liền bừng tỉnh nhìn đến ô h i cắp mở đôi mắt hỉ cực mà khóc ô h i cắp n g ư ơ i rốt cuộc tỉnh n g ư ơ i muốn hủ chết ngạch nương mã giai thị một bên nói một bên đem nàng ngâm dậy ngồi ở trên giường Ô h i cắp xem ngạch nương bộ dáng cũng đại khái biết chính mình hẳn là ai hồi lâu nhưng hiện tại không biết đại thể tình huống cũng không dám tùy ý nói chuyện chỉ có thể trước đem mã giai thị chi ra đi làm tử vi tiến vào nói nói trong khoảng thời gian này phát sinh sự ngạch nương nữ nhi không có việc gì làm ngài lo lắng cái kia ta đói bụng muốn ăn ngạch nương thân thủ làm hoa tươi bánh hảo người trước lên rửa mặt ngạch nương đi cho n g ư ờ i làm mã giai thị đau lòng mà nhìn ô h i cáp ngủ lâu như vậy cũng nên đói bụng mã giai thị vừa đi ô h i cắp vội vàng đem tử vi kêu vào được giải tình huống tử vi đã xảy ra chuyện gì tử vi nói cho ô h i cắp ngày đó nàng bị ôm trở về thời điểm các nàng liền nhìn ra nàng ở ngộ đạo bởi vậy cũng không dám quấy r à y vốn dĩ tính toán lần này làm điệp vũ giả t r ă n g nàng nhưng ai ngờ c h ấ n hách cũng không biết sao lại thế này một hai phải lôi kéo tay nàng phải biết rằng điệp vũ ảo thuật chỉ có thể thay đổi diện mạo không thể thay đổi xúc cảm hiện tại ô h i cắp tay là tiểu hài nhi bộ dáng cho nên điệp vũ liền lòi không có biện pháp các nàng chỉ có thể trước ổn định trấn hách nói cho hắn tiểu thư không có việc gì thậm chí còn nói một lần nàng không thể bị quái dày nếu không nhẹ thì bị thương nặng thì toàn thân tê liệt trấn hách cũng biết mội mội thực t h â n bí cũng không truy nguyên chỉ là muốn một cái bảo đảm nói nàng nhất định không có việc gì hơn nữa năm ngày trong vòng nhất định sẽ thức tỉnh lại còn có nói sẽ đem trong nhà ổn định năm ngày không cho bọn họ tìm đại phu s a u lại cũng không biết trấn hách nói gì đó Điệp vũ cũng k h ô n cần trang, g gia láo p hi u tuy nhân bọn họ tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không n họ g lo làm ư ờ quấy rời nàng. cắp h thủ nàng. Ngày hôm qua, hiếu nhạc hồi ỉ là ngày nàng. Ngày mỗi tới đều qua sẽ biết lần này sự cần thiết phải có một hợp lý giải thích nếu không nàng cùng mọi người trong nhà cảm tình nhất định sẽ xuất hiện vết rách không trong chốc lát mã pháp thái thái a mã ngạch nương cùng mấy cái ca ca đều tới vừa vào cửa bọn họ liền đối với nàng hỏi han đ ơ n cần chút nào không hỏi lần này sự tình ô h i cắp biết bọn họ là không nghĩ bước nàng rất là cảm động ô h i cắp bình lui trong phòng hạ nhân xuống giường quý xuống mã pháp thái thái a mã ngạch đ ư ờ n g ô h i cắp bất hiếu cho các ngươi lo lắng nói xong dập đầu ba cái trường hợp nháy mắt an tĩnh xuống dưới cuối cùng mã pháp ho khan một tiếng nói ô h i cắp chúng ta cũng không nghị truy vấn ngươi đến tột cùng đã xảy ra cái gì nhưng ngươi muốn bảo đảm về sau không bao giờ sẽ xuất hiện cùng loại tình huống ô h i cắp nhìn người nhà bọn họ đều là sủng nàng tận xương người nhưng là nàng lại không thể ăn ngay nói thật d ừ n g một chút ô h i cắp xác thật không thể nói cho các ngươi quá nhiều nhưng có thể nói cho các ngươi việc này đối ô h i cắp không có nguy hiểm các ngươi nghe q u a tu tiên sao ô h i cắp làm sự chính là cùng loại sự mấy người l i ế n nhau ô h i cắp việc này tuyệt đối không thể để lộ ra đi về sau không cần nói nữa liền đem việc này lạn ở trong bụng ô h i cắp biết bọn họ sợ nàng có nguy hiểm rốt cuộc trường sinh bất lao sự mỗi người đều không thể cự tuyệt dụ hoặc thực xin lỗi ô、oh、h i cắp thử qua các ngươi thể chất vô pháp tu luyện nhưng ô、oh、h i cắp sẽ bảo hộ các ngươi ô、oh、h i cắp nhìn người nhà kiên định nói đức thái cười vỗ vô ô、oh、h i cắp bả vai chúng ta không cần ngươi bảo hộ chính ngươi bảo vệ tốt chính mình là được ô、oh、h i cắp nhìn bọn họ lo lắng biểu tình càng là kiên định tín nhiệm chương mười chín ngắm hoa hiến h i ệ n nhiên trấn hách cùng cảnh viêm lực chú ý cũng không ở tu tiên sự tình thượng kia muộn m u ộ i ngươi trước kia cho chúng ta luyện võ công bí tịch là ô h i cắp xem ca ca cố ý điều tiết không khí cũng từ hắn kia không phải tu luyện bí tịch nhưng mặt trên võ công xác thật là cực hảo tồn tại mấy ngàn năm hiện tại đã thất truyền c h ấ n hách cùng cảnh viêm nghe được lời này cũng không thất vọng vẫn là cao hứng tiếp tục luyện tập đức thái xem ô h i cắp còn quỳ trên mặt đất liền tự mình kéo nàng không có nguy hiểm là được phương diện này chúng ta cũng không giúp được ngươi chính ngươi quyết định đi theo sau trong nhà lại khôi phục khẩn trương không khí rốt cuộc hữu nhạc khoa cử khảo thí kết quả còn không có ra tới tháng năm nam tuần người đã trở lại khoa cử kết quả ba tháng sau cũng ra tới không có gì bất ngờ xảy ra hữu nhạc khảo đệ nhất cả nhà đều rất là cao hứng tuy rằng còn có thi đình nhưng này cũng không ảnh hưởng nhà bọn họ hảo tâm tình ô h i cắp lại không như vậy lạc quan nếu nhớ không lầm nói năm nay khoa cử khảo thí xuất hiện làm dối kỷ cương song việc thành tích cũng trở thành phế thải ô h i cắp nhìn bọn họ cao hứng bộ dáng có nghĩ thầm nhắc nhở một chút lại cảm thấy không cần thiết làm điều thừa dù sao hữu nhạc lại không gian lận quả nhiên tới rồi mười tháng liền có thí sinh có thí sinh viết thành văn chương gián phố xá thượng vạch trần giám khảo không niệm hàn sĩ c h i khổ lợi dụng vân tâm nịnh nọt đem triều đỉnh quan lớn con cháu tẫn liệt trước mao bộ viện đại thần mấy chục người hài tử cũng đều lấy chung không hỏi văn chương ưu khuyết chỉ hỏi cấp nhiều ít hối lộ tiền kết quả mạn hán phú hào đại thất một mảnh vui mừng văn chương chung còn liệt kê đại học sĩ vương hy lý thiên p h ư c thượng thư hùng nhất t ê u tả đ ô n g ngự sử tưởng hoành đạo hồ quảng tuần phủ niên hà linh đẳng con cháu thông hối chúng cử tình hình lần này chính phó giám khảo là tu soạn lý bản biên tu khương thần anh vì thế liền có lao khương toàn vô cay khí tiểu lý rất có ngon ngọt đồn đại ở dân gian giải rác tháng mười một sơ tam ngày giang nam đạo ngự sử lộc hữu sơ tham lý bản khương thần anh chờ túng tứ hành tư khang hy mệnh thi vòng hai s o đối lý bản chờ nghiêm thêm nghị chỗ việc này ra s o đối hữu nhạc đả kích vẫn là rất lớn bất quá dù sao cũng là coi như gia tộc người thừa kế bồi dưỡng hữu nhạc chỉ là khổ sở một đoạn thời gian liền tỉnh lại lên chuẩn bị thi vòng hai khang hy ba mươi chín năm tháng riêng hai mươi tám ngày thuận lòng trời khoa trường thi vòng hai từ khang hy đế thân duyệt hán đối đại học sĩ、si、nói lần này khoa khảo đích sắc bất công duẫn giám khảo đám người cũng quá yếu đuối trâm cho rằng chuyện gì đều ứng hợp tình hợp lý cho dù là tông thất đại thần hai tử cũng không ứng làm việc thiên tư các người đem này đó bài thi lấy đi nhưng truyền chín khanh khoa nói tụ tập đầy đủ t ư ơ n g duyệt lại đem tình huống thượng tấu hai tháng mùng một ngày thuận lòng trời khoa trường trải qua thi vòng hai khang hy đế lại lần nữa truyền dụ đại học sĩ trờ chấm mới đầu cho rằng tất có đắp không sóng cuốn người chờ đến lật xem bài thi mới phát hiện đều có thể viết ra văn t r ư ờ n g cũng là đáng giá cao hứng sự đến nỗi thi rất người bên ngoài oán báng cũng là không thể tránh được không thể ngăn chặn vì thế bài thi liền ở chín khanh trước mặt khải phong chiếu sở định thứ bậc sao chép tiến trình Tam đảng trở lên vẫn lệnh thi hội, tứ đảng lần này thi vòng hai tất cả đều là thuận lợi hạ màn tới rồi khang hy ba mươi chín năm ba tháng hữu nhạc tham gia thi hội cùng thi đỉnh hơn nữa thuận lợi đoạt được đầu khôi trở thành trạng nguyên Khoa cử khảo thí qua đi, ô hi sinh hoạt qua cử cắp đi lần ạ phạm nhạc i đi tới, tới rồi giai tiểu thư cử hành một hồi ngắm hoa hiến, ô hi cũng ở mời phạm chủ. Bởi đi liền phải trở luật tháng từ thị thư một tuyển tú, tuyển tú qua đi liền phải cấp nhạc xác định thê tử ở nên nhĩ buồn hành ngắm cũng sang năm chính định người được chọn. quy qua qua là l được hoa chủ. hữu xác ra cử cắp cấp vì này ngắm hoa yến mời đều là tuổi kém không lớn nữ hài nhi ô h i cắp tưởng lại quan sát một chút tới rồi cử hành yến hội giờ địa phương ô h i cắp còn có chút không thích đứng nhiều người như vậy các nàng đều là hoa tươi giống nhau tuổi tác lại muốn ở sang năm liền phải gà trồng nhìn chung quanh các loại hoa cỏ có nguyệt quý cây kim ngân hoa s ứ hồ n i ệ p lan thực dược diên vi t r ở chúng nó liền giống như những cái đó sắp bị khóa ở nhà cao cửa rộng nữ hài nhi nhóm chỉ là dựa vào này hoa kỳ dẫn người thưởng thức s u n g ái đang ở ô hi cắp ngồi ở trong đình thưởng thức khi có một cái tiểu nữ hài đi tới ngồi ở ô hi cắp bên người ta nhận được ngươi ngươi là tân nhiệm trạng nguyên công mội mội ta kêu hoàn g nhan tình nguyện tỉ, tỉ. ngươi tên là gì t h i cắp quay đầu nhìn này nhóc con cảm thấy buồn cười ngươi không phải nói ngươi nhận được ta sao vậy ngươi như thế nào không biết tên của ta hoàn nhan tịnh n g u y ệ t thoạt nhìn có chút nóng nảy tỉ tỉ ta thật sự nhận được ngươi có một lần ta ra cửa chơi đùa nhìn đến trạng nguyên công mang theo ngươi cùng mặt khác hai cái nam hải tử du ngoạn chỉ là ta không biết ngươi tên là gì nói lại c u ố i lầu tới t h i cắp xem nàng bộ dáng sợ nàng khóc hảo hảo ta tin tưởng ngươi ta kêu qua nhĩ g a i băng lam ngươi có thể kêu ta ô hi cáp hoàn nhan tịnh nguyệt gật gật đầu tỉ tỉ ta có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu sao ô hi cáp có chút tò mò vì cái gì tưởng cùng ta giao bằng hữu ân cái kia ta nghe ngạch nương nói từ đại thanh nhập quan sau trạng nguyên phần lớn là người hán k a ca ngươi có thể thi đậu trạng nguyên rất là ghê gớm cho nên ta liền tưởng nếu k a ca ngươi lợi hại vậy ngươi là trạng nguyên muội muội cũng nhất định rất lợi hại hoàn nhan tịnh nguyện xoa xoa góc áo ngượng ngùng nói ô h i cắp nghe xong nàng giải thích vẻ mặt hát tuyến thực hảo này lý do rất cường đại bất quá xem nha đầu này bộ dáng cũng không phải cái gì tâm cơ thực chọn người cũng liền đồng ý thực mo ở mặt khác một bên có tiếng cười truyền tới ô h i cắp cẩn thận vừa nghe nguyên lai、like、là các nàng chuẩn bị tới một cái thơ từ thi đấu liền lấy hôm nay viện này h ò a tươi vì đề nghe thế ô h i cắp liền không có hứng thú nhưng có một số việc không phải ngươi không muốn làm là có thể không làm nghe nói qua nhị giai phủ băng làm cách cách tài mạo song toàn không bằng cũng tới tỉ thí một hồi tuy là hỏi câu lại dùng chịu cấp n ư ớ khí ô hi c ấ p nhìn nhìn kia nữ hải nhi xác định nàng không quen biết nàng lúc này phú sát dĩ nhụy ra tới giải vây hảo băng làm cách cách còn nhỏ không cần thiết tham gia chúng ta thi đấu không thể đi lại nói băng làm cách cách không phải tân nhiệm trạng nguyên mội mội sao nay ca ca lợi hại như vậy mội mội nói vậy cũng kém không đến nào đi vẫn là nói này trạng nguyên là chưa hết ý tứ thực rõ ràng hiện tại ô h i cấp không tham gia cũng không được đơn giản ô h i cấp cũng không sợ bị tứ gia thúc giục nhiều năm như vậy cũng không phải là đến không ô h i cấp tiến lên đi mở ra giấy tuyên thành để bút viết xuống lam sắc yêu cơ bay mua sán t u y ể n chuyển nhẹ nhàng điệp vận khí như lan bán diều một biện không trung thiếu đài hoa tam cái phú kiếm phồn cái này kia nữ hải nhi mặt đều tái rồi nghiến răng nghiến lợi nói băng lam cách cách quả nhiên danh bất hư truyền bội phục nói xong liền xoay người rời đi ô h i cắp nhìn nàng như vậy thống khoái cực kỳ làm nàng vọng tưởng bôi n h ỏ hữu nhạc hừ tức chết nàng chương hai mươi hoàng quân sinh ra chờ đến thi đấu xong rồi phú s á t dĩ nhụy mới đem ô h i cắp kéo qua đi cho nàng giới thiệu nữ hải nhi kia tin tức đó là nữ cố lộc gia cách cách năm nay tham gia thi đình người trung liền có nàng ca ca phía trước nàng tham gia tụ hội trung lộ r a quá nàng ca ca đối lần này khoa khảo n ắ m chắc ai ngờ lại bị ca ca ngơi ư ngang ngược ngắn trở cho nên không phục lắm nghe nói nàng tính cách ngon độc ngươi phải cẩn thận ô h i cấp nghe được trận mắt há hốc mồm trên thế giới thế nhưng còn có loại người này không phải thua một lần sao không đi tăng lên chính mình thế nhưng đi ghi hận t h ắ n g người thật là mở rộng tầm mắt đương nhiên lấy ô h i cấp năng lực cũng không sợ nàng chính là nếu về sau tham gia hiến hội đều gặp được nàng lời nói chẳng phải là thực phiền nhân ai xem ra người này quá ưu tú cũng là sai ô h i cấp tự luyến nghĩ t i ế ô hi cáp liền hồi p h ủ đi nhưng là nàng mặt sau lại đi theo một cái cái đua nhỏ ô hi cáp ta có thể đi nhà ngươi làm khách sao ô hi cáp nhà ngươi thật xinh đẹp ô hi cáp về sau ngươi cũng tới nhà của ta nếm thử ta làm điểm tâm đi ô hi cáp từ đem hoàn nhàn tịnh nguyệt nha đầu này mang về trong phủ sau ô hi cáp bên thai liền không thanh tịnh quá làm nàng cảm giác đi vô số chỉ chim sẻ ở bên thai gọi bậy xảo nàng đầu choáng váng nao trướng rốt cuộc hảo đi Ta mang ngươi đi luyện võ trường, chúng ta luận một chút. ô hy cắp nghĩ như vậy hẳn là có thể đem nha đầu này dọa đi trở về đi nhưng là hảo ô h i cắp ngươi thật là lợi hại hoàn nhan tình n g u y ệ t hiện tại bên cạnh nhìn ô h i cắp múa may roi dài rất là hưng phấn lại còn có có càng ngày càng hưng phấn xu thế ô h i cắp vội và ngừng lại ô h i cắp ngươi thật là lợi hại ta cũng muốn học ngươi dạy dạy ta được không hoàn nhan tình n g u y ệ t c u ố n lấy ô h i cắp muốn học tập tiên pháp bất đắc dĩ ố hy cắp chỉ có thể giáo nàng nhưng là hiển nhiên hoàn g nhan tịnh n g u y ệ t hoàn toàn không có kia căn luyện võ gân như thế nào cũng học không được lúc này c h ấ n hách cùng cảnh viêm đi vào tới ố hy cắp nhìn đến bọn họ hai người đôi mắt tỏa sáng cứu tinh a ố hy cắp liền kém rơi lệ đ ầ y mặt vội vàng đem nha đầu này giao ra đi hoàn g nhan tịnh nguyện ta ta cùng ngươi nói ta võ công không tính tốt nhất ca ca ta bọn họ mới lợi hại đâu thế nào có nghĩ kiến thức một chút hoàn nhan tịnh nguyệt quả nhiên bốc cháy lên hứng thú hảo a con cá căn câu ô h i cắp nghĩ thầm nhìn đến trấn hách cùng cảnh viêm đi vào tới ô h i cắp vội vàng giữ chặt hai người ca ca ta thật lâu không thấy các ngươi luyện võ hôm nay không bằng cho ta tỉ thí một phen trấn hách cùng cảnh viêm lướt nhau tuy rằng không biết nha đầu này đang làm cái gì tên tuổi nhưng mội mội yêu cầu không thể cự tuyệt nghĩ như vậy hai người cũng liền thượng thượng tỉ thí quả nhiên hoàn nhan tịnh n g u y ệ t ánh mắt rốt cuộc không hề trên người nàng thật đáng mừng thế nào ta tứ ca ngũ ca lợi hại đi làm cho bọn họ giáo ngươi thế nào Ô h i cắp dụ hoặc hoàn nhan tị n h n g u y ệ t h i ệ n nhiên hoàn nhan tị n h n g u y ệ t hoàn toàn chịu không nổi dụ hoặc h ả o a h ả o a bất quá bọn họ sẽ đồng ý sao yên tâm yêu cầu của ta bọn họ sẽ không cự tuyệt Ô h i cắp khẳng định nói quả nhiên c h ấ n hách cùng cảnh viêm thực sản khoái đáp ứng rồi ô h i cắp yêu cầu thuận lợi đem hoàn nhan tị n h n g u y ệ t ném cấp hai cái ca ca sau ô h i cắp lại bắt đầu xem t u ồ bởi vì lý thị lại mang thai năm nay hoàng quân muốn sinh ra trước kia ô lạp na lạp thị bị lý thị làm hại bị thương thân mình ô h i cắp nhưng không tin nàng sẽ làm lý thị hảo hảo sinh hạ đứa nhỏ này mà lúc này tứ ra trong phủ phanh phanh ô lạp na lạp thị thị đang ở khóc lóc tạp đồ vật phanh r ử a vào cái gì lý thị người tiện nhân này ta nhất định sẽ không làm ngươi hảo quá ô ô ô bên cạnh tử ma ma một bên lôi kéo nàng một bên khuyên nàng phúc tấn ngài cũng không thể tức điên thân mình a lý thị kia tiện nhân còn không phải là muốn cho ngài xảy ra chuyện sao ngài cũng không thể như nàng nguyện phúc tấn thỉnh ngài bảo trọng thân mình a ô lạp na lạp thị khóc lóc lôi kéo ma ma tay nói vì cái gì ma ma vì cái gì ra biết rõ lý thị kia tiện nhân tính tình còn muốn như vậy đánh ta mặt đâu từ ma ma nghe được ô lạp na lạp thị khóc đau lòng mà thẳng rất nước mắt đây chính là nàng một tay chiếu cố đại hài t ử a như bây giờ muốn nàng như thế nào nhẫn tâm phúc tấn ngươi mới là trong phụ nữ chủ nhân là gia chính thất ai đều không vượt qua được ngươi ngươi nhất định phải xin bất giận nha vô dụng ma ma ra trong mắt có hoàng thượng có ba cánh có con nối dõi có rất nhiều rất nhiều đồ vật duy độc không có ta cái này thê tử Ô lạp na lạp thị tuyệt vọng nhìn ma ma hiện tại nàng sớm không có vừa tới đến thế giới này tự tin sẽ không ngài là gia thê tử cũng như thế nào sẽ không thèm để ý ngươi đâu thử ma ma an ủi ô lạp na lạp thị kia vì cái gì ra biết rõ thân thể của ta là bị lý thị hại thành như vậy vì cái gì còn muốn cho nàng hoài thượng hải tử ố lạp na lạp thị như là bắt được một cây cứu mạng dâm dạng phúc tấn ngài hồ đồ lúc trước liền chúng ta đều chỉ là suy đoán không tìm được chứng cứ ra lại như thế nào sẽ biết đâu từ ma ma xem ố lạp na lạp thị mau s i ngốc vội vàng nhắc nhở nói đúng không ố lạp na lạp thị m ở mịt nhìn từ ma ma đúng vậy phúc tấn ra là để ý ngài làm kia lý thị mang thai chỉ là bởi vì gia bị chẳng hay biết gì phúc tấn lần này lý thị mang thai chúng ta cũng có thể làm chút sự tình chỉ cần tiểu tâm một chút là được thử ma ma cấp ô lạp na lạp thị ra chủ ý nói đúng vậy ma ma lần này ta nhất định sẽ không làm lý thị hảo quá ô lạp na lạp thị thần sắc dữ tận nói nghĩ nghĩ ô lạp na lạp thị lấy ra một bao dược phân phó nói ma ma ta nghe nói lý thị mỗi ngày đều hái đi nàng trong viện dưới t ả n g cây ngồi trong chốc lát ngươi làm người đem này dược rơi tại ngọn cây như vậy nàng dưới tàng cây thời điểm thuốc bột liền sẽ theo gió rơi xuống làm nàng hút vào từ ma ma lấy quá gói thuốc phúc tấn yên tâm l ã o nô nhất định làm tốt nói xong liền ra cửa quả nhiên nguyên bản lý thị dự tính ngày sinh là mười tháng nhưng ở tám tháng khi liền phát động đau hai ngày rốt cuộc sinh ra một cái nhăn mèo nhèo tiểu a ca thứ ra nhìn thoáng qua liền về thư phòng đi tới rồi thư phòng tứ ra khiến cho dính côn c h u người kém một chút lý thị sinh non sự tình thứ r a nhưng không tin cái gì ngoài ý m u ố n quả nhiên tới rồi buổi chiều dính côn chỗ lấy lại đây chứng cứ nói rõ chính viện phúc tấn thứ r a thần sắc lệnh băng nghiệm ra này hai chữ ngày hôm sau tứ gia thượng triều sau liền đi c ả n t h a n h cung hướng khang hy thỉnh tấu lấy lý thị sinh con có công vì từ thăng nàng làm chắc phúc tấn khang hy đáp ứng sau tứ gia mang theo thánh chỉ đi chính viện phúc tấn chuẩn bị một chút thăng lý thị chi phí nay cái ra hướng hoàng a mã tấu thỉnh thăng nàng vì chắc phúc tấn tứ gia nói được thời điểm ô lạp na lạp thị sắc mặt càng ngày càng đen nay tấu thỉnh thăng chắc phúc tấn sự ra như thế nào không cùng ta thương lượng một chút ô lạp na lạp thị giật nhẹ cứng đờ khoe miệng tứ gia nhìn ô lạp na lạp thị liếc mắt một cái phúc tấn làm sự đừng tưởng rằng có thể giấu trời qua biển gia nói qua gia điểm mấu chốt chính là con nối dõi lần này xem ở hoàng huy trên mặt gia liền không truy cứu nếu có lần sau nói xong tứ gia liền xoay người ra chính viện chương hai mươi mốt đ ạ p tuyết tứ ra đi rồi ô lạp na lạp thị ngồi yên ở ghế trên tử ma ma đi lên trước đau lòng nhìn nàng phúc tấn ngài đừng khổ sở da này không phải không truy cứu sao ô lạp na lạp thị chuyển động một chút trong mắt nhẹ giọng nói ma ma ngươi không rõ da đã đối ta chán ghét lần này l ý thị thăng chắc phúc tấn chính là đối ta cảnh cáo tử ma ma nhìn nàng một bộ vạn nghiệm câu hôi bộ dáng lo lắng không thôi cách cách ngài không thể từ bỏ a ngài còn có hoàng huy a ca mặc dù da ghét ngài ngài cũng là g i a vợ cả lấy ra tính cách tương lai trong phủ hết thảy đều là hoàng huy a ca ngài chỉ cần che chở a ca hảo hảo tồn tại sớm hay muộn đều có cơ hội thu thập những cái đó tiện nhân ô lạp na lạp thị lúc này mới đem đầu chuyển hướng ma ma thật sự sao về sau hết thảy đều là hoàng huy ta thật sự còn có hy vọng sao từ ma ma xem nàng rốt cuộc có phản ứng nào có không ứng đạo lý thật sự thật sự ngài ngày lành còn ở phía sau ngài nhất định phải bảo trọng thân thể ô lạp na lạp thị nhéo một chút lòng bàn tay đúng vậy ta phải hảo hảo tồn tại chỉ cần tồn tại lý thị liền vĩnh viễn chỉ có thể ở ta dưới còn có hoàng huy ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn hắn tam tuổi kiếp nạn cũng nên chuẩn bị một chút bất quá này đó tạm thời đều không liên quan ô hi cấp sự hiện tại nàng liền phải ra cửa cùng các ca ca c ư ớ i ngựa đi nhưng là ở cổng lớn lại gặp vài người đại ca có thể mang chúng ta cùng đi sao chúng ta liền phải tuyển tú về sau khả năng không còn có thời gian ra cửa băng tuyết mang theo băng vũ còn có mấy cái thứ huynh ở đại ở cửa chờ hôm nay là hữu nhạc nghỉ tắm gội ố h i cắp cũng là cố ý tuyển hôm nay ra cửa tuy rằng ở cửa gặp được bọn họ có chút khó chịu nhưng nàng nói cũng có đạo lý hữu nhạc cũng cảm thấy dẫn bọn hắn cùng nhau ra cửa một lần có thể nhưng vẫn là muốn trưng cầu ố h i cắp ý kiến hữu nhạc nhìn mội mội liếc mắt một cái thấy nàng tuy rằng có chút không cao hứng nhưng cũng không phản đối liền đáp ứng rồi vì thế một hàng tám người thực mau ra khỏi thành tới rồi thôn trang sau vừa vào cửa ô hi cắp liền lôi kéo chấn hách cùng cảnh viêm hướng c h ạ y nuôi ngựa phương hướng chạy tới hữu nhạc ở phía sau nhìn bọn họ rất là bất đắc dĩ ô hi cắp làm việc luôn như vậy hấp tấp thật sự thực làm người lo lắng xem ra sau khi trở về đến làm nàng thu thu tính tình nàng tuy rằng không cần tham gia sang năm tuyển tú nhưng lần sau liền đến phía nàng nàng hiện tại bộ dáng này thật sự thực làm người lo lắng tới rồi c h ạ y nuôi ngựa bên kia ô hi cắp đang ở t r ọ n lựa hữu nhạc từ bên cạnh rời ra một con ô h i cáp này con ngựa tính cách dịu ngoan kỵ nó đi ô h i cáp viết liếp mắt một cái lắc đầu không cần ta muốn chính mình thuần phục một con ngựa nói lại qua bên kia mới vừa đưa tới không có thuần hóa ô tri u chỉ thấy kia lưng ngựa trường eo đ o ạ n mà bình thẳng tứ chi khớp xương gần kiện phát dục chắc nịch hữu nhạc trên trán gân xanh lại bắt đầu nhảy lên ô h i cáp ngươi còn nhỏ này mã không rất thích hợp ngươi không sao ca ca ta liền phải này con ngựa ta bảo đảm sẽ thuần phục nó ô hi cắp nói còn lôi kéo hữu nhạc tay cầm hoảng một chút nàng chính là biết đại ca nhất chịu không nổi nàng như vậy làm lũng lúc này trấn hách cùng cảnh viêm từng người chọn lựa một con ngựa ra tới nhìn đến ô truy cũng là thực không yên tâm muội muội không bằng ta giúp ngươi thuần phục nó lúc sau ngươi ở kỵ trấn hách cẩn thận hỏi ai ngờ ô hi cắp p h i ế t hắn liếc mắt một cái hư l ệ n h một tiếng ngươi thuần phục quá mã có cái gì hảo ngoạn m u ố n chính mình thuần phục mới có ý tứ đại ca ngươi liền đồng ý đi hữu nhạc thật sự chịu không nổi nàng làm lũng chỉ có thể đồng ý hào đi nhưng một có nguy hiểm ngươi liền phải lập tức xuống dưới biết không ô hi cắp ánh mắt tỏa ánh sáng mà nhìn mã liều mạng gật đầu bất quá nàng rốt cuộc nghe không nghe đi vào cũng không biết mặt sau tới băng vũ nhìn ô hi cắp như vậy được sủng ái có chút bất bình vì cái gì đều là muội muội ô hi cắp lại có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó nhìn ô hi cắp một lần lại một lần ngã xuống lưng ngựa băng vũ ác độc nghĩ nếu là nàng có thể quăng ngã một cái nửa người tàn phế thì tốt rồi ô h i cắp đang ở lại một lần lên ngửa khi cảm giác được một cổ ác ý quanh quẩn từ dị năng lên tới ngũ cấp sau ô h i cắp đối người khác trong ánh mắt đồ vật cảm giác phi thường rõ ràng quay đầu lại nhìn thoáng qua quả nhiên băng vũ trong mắt ghen ghét phi thường rõ ràng bất quá nàng cũng không sợ lại một lần bị ngã xuống lưng ngửa sau ô h i cắp đã sắp tinh bị lợi tẫn h i ế u nhạc đau lòng mà đi tới ô h i cắp tính một lần nữa chọn một con tính cách dịu ngoan mã đi ngươi còn nhỏ tưởng chính mình thuần phục mã cũng đến chờ đến ngươi sau khi lớn lên a Ô h i cắp lắc đầu nàng lại há là nhẹ giọng từ bỏ người xoa xoa bả vai lại lần nữa xoay người lên ngựa có lẽ mã bị ô h i cắp nháo đến mệt mỏi lại có lẽ là thật sự bị thuần phục tóm lại lần này ô h i cắp không lại bị té xuống ha ha đại ca ngươi xem ta làm được Ô h i cắp cười lớn gọi hữu nhạc lúc này c h ấ n hách cùng cảnh v i ê m cũng hướng nàng đi đến không tồi à ô、oh、h i cắp ngươi thật lợi hại tuy rằng biết bọn họ là hướng nàng nhưng ô、oh、h i cắp vẫn là thật cao hứng tia đương nhiên ta phải cho này mã khởi một cái tên ân xem n ó bốn vo tuyết trắng đã kêu đạp tuyết đi giá la lên một tiếng đạp tuyết liền chạy như bay đi ra ngoài ô、oh、h i cắp ngươi chậm một chút cẩn thận một chút c h ấ n hách cùng cảnh viêm ở phía sau kinh hãi gánh run đi theo chạy hai vòng ô、oh、h i cắp đề nghị đi trong rừng cây săn thú giữa t r ư a chính bọn họ nấu cơm cái này đề nghị được đến chân hách cùng cảnh viêm tán thành số ít phục tùng đa số hữu nhạc cũng chỉ có thể đi theo mặt sau việt đạt trung vi hai mặt nhìn nhau làm con vợ lẽ bọn họ cũng không có phản đối quyền lợi chỉ có thể đổi kịp băng tuyết bất đắc dĩ cười ai tính có thể ra tới du ngoạn đã thực hảo cũng không cần thiết r ồ i dám chơi cái gì băng vũ liền phẫn hận nhìn phía trước tất cả mọi người theo ô h i cáp liền bởi vì nàng là đích nữ sao nàng chính mình cũng không so ô h i cáp lớn nhiều ít vì cái gì liền không ai tới hỏi một chút nàng đâu băng tuyết nhìn đến băng vũ biểu tình biết nàng khó chịu nhưng đây cũng là không thể nề hà sự chỉ có thể ôn nhu khuyên bảo nhị muội kỳ thật săn thú cũng khá tốt chúng ta mãn tộc vốn chính là lưng ngửa cướp đoạt thiên hạ hôm nay chúng ta cũng tỉ thí một chút đi băng vũ nhìn đại tỷ từ nhỏ này đại tỷ liền rất chiếu cố nàng trước kia di nương cố tranh sủng sau lại tranh sủng không hy vọng sau lại như thế nào còn sự nàng có thể nói là đại tỷ mang đại chính là hiện tại đại tỷ ngươi không tức giận sao đại ca bọn họ đều theo ô h i cáp chẳng lẽ đích nữ thứ nữ khác nhau liền lớn như vậy sao b a n g tuyết lắc đầu n à y m g ộ i m g ộ i thật là xin ốc b a n g vũ ngươi không thể chỉ xem đại ca bọn họ sủng ô h i cáp liền tính là xem ở bọn họ cũng không khi dễ chúng ta trên mặt nên thấy đủ b a n g vũ lắc đầu không quá minh bạch chính là đại tỷ chúng ta cũng là a mã nữ nhi a là chúng ta cũng là a mã nữ nhi nhưng chúng ta là thứ nữ ngạch nương lại không được sủng đối với đích t ử đích nữ tới nói chúng ta xem như nửa cái nô tài h i ể u không ở mặt khác gia tộc con vợ lẽ đều sẽ bị con vợ cả khi dễ khinh thường thậm chí cắt xén chi phí nhưng chúng ta không có đích ngạch nương đối chúng ta tùy làm không được cùng nàng nhi nữ đối xử bình đẳng nhưng chưa từng cắt xén quá chúng ta tất cả chi phí cũng không cho hạ nhân khi dễ đến trên đầu chúng ta còn thỉnh ma ma d ễ dỗ i chúng ta nàng làm đã thực hảo này đó băng vũ cũng minh bạch nhưng chính là trong lòng khí bất quá đành phải không nói quá hơn một canh giờ bọn họ mới từ trong rừng cây ra tới chương 22 i phi ngựa hôm nay bọn họ thu hoạch đều không tồi mấy người đánh tới mấy chỉ giã vật dứt khoát liền ở bên ngoài chi một cái đống lửa chuẩn bị thịt nướng tứ ca ngũ ca không nghĩ tới ngươi thịt nướng thoạt nhìn còn rất giống như vậy một chuyện sao bất quá cũng không biết ă a n m a n không ô hi cắp một bên chuyển động trong tay thịt chuẩn bị giải lên gia vị một bên nhìn chấn hách cùng cảnh viêm thuộc hạ động tác cảnh viêm bất thời giờ hướng ô hi cắp kia xem một cái trả lời Thì đương nhiên, lúc trước chúng ta cùng thập tam thời thú, ta tốt. nhiên, chúng nhau nhưng cái đó đều là chính chúng ta làm tốt. Này tay nghề chính đương đi điểm đi đó đều đó cùng cùng ngoài cũng săn con Này luyện cái mồi khi lúc là làm là ra ra. AK tay sẽ ô hi các ngươi có mệt hay không nếu mệt liền đi nghỉ ngơi chờ một lát ăn chúng ta nướng không mệt ta thực thích như vậy thịt nướng a hơn nữa tay nghề của ta cũng không kém chờ một lát làm ngươi nếm thử xem bất quá các ngươi vẫn là muốn nhiều hơn nướng một chút chờ một lát đại ca khẳng định không thể ăn nói xong còn cười trộm một chút thật sự là không thể tưởng được đại ca còn có sẽ không đồ vật thật là khó được c h ấ n hách cùng cảnh viêm trộm hướng hữu nhạc kia nhìn thoáng qua quả nhiên thịt đều nướng hồ ai bất quá có thể nhìn đến giống hồ ly giống nhau đại ca l u ô n cuống tay chân này một chuyến tới không giả đừng tưởng rằng các ngươi ba cái nói ta nói bậy ta không nghe được đều cho ta đem ra căng thẳng một chút hữu nhạc không xem đều biết này mấy cái ra hỏa ở cười nhạo hắn bất quá hắn ra mặt d à y cũng không phóng một hồi sự quả nhiên chờ thịt đều nướng hảo sau hữu nhạc căn bản không thể ăn việt đặt cùng trung vi miễn cưỡng có thể nhưng hương vị khẳng định hảo không đến nào đi băng vũ băng tuyết cũng không tồi c h ấ n hách cùng cảnh v i ê m không có nói sai bọn họ thịt sắc thật nướng khá tốt ô h i cắp nướng cũng không tồi rốt cuộc năm đó du ngoạn khi muốn ngừng tại gia sinh tinh cầu dinh dưỡng dịch uống xong cũng chỉ có thể dựa này đó đây chính là vài thập niên luyện ra ô h i cắp xem đại ca không thể ăn vốn định làm hắn ăn chính mình nhưng còn chưa mở miệng liền nghe được băng vũ thanh âm đại ca ngươi thịt đều không thể ăn ă n ta đi nói đem trong tay thịt đưa qua đi hữu nhạc nhìn thoáng qua trả lời không cần nói xong liền trực tiếp đem cảnh viêm trong tay đang chuẩn bị nhập khẩu thịt cầm đi cảnh viêm vẻ mặt mập bức thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này đại ca cảnh viêm hướng hữu nhạc đầu đi một cái lên an án ánh mắt hữu nhạc cũng không cam lòng yếu thế trở về một cái thế nào ngươi dám đoạt lại đi sao nhìn đến này cảnh viêm túng ngươi là đại ca ngươi định đoạt c ơ m nước song sau hữu nhạc làm cho bọn họ ở thôn trang thượng du chơi một lát liền hồi phủ nhưng là ô hi cắp hiển nhiên còn không có chơi đủ đại ca nhiều chơi trong chốc lát đi ta còn muốn chạy m a đâu hữu nhạc xem nàng lại muốn chơi xấu có chút đau đầu ngươi không phải đáp ứng ta ra tới chơi cái gì đều nghe ta sao đúng vậy ta cũng không không nghe a đại ca ta này không phải ở cùng ngươi xin chỉ thị sao ô hi cắp cười hắc hắc vậy ngươi còn tưởng chơi cái gì hữu nhạc bất đắc dĩ hỏi ta muốn chạy mã n à y chạy nuôi ngửa quá nhỏ chạy lên một chút cảm giác đều không có ta muốn đi bên ngoài chạy ô h i cắp vừa thấy có môn vội vàng đáp hữu nhạc lắc đầu liền biết nha đầu này muốn ra chuyện xấu không được ở thôn trang chơi có thể đi ra ngoài không được ô h i cắp xem hữu nhạc như vậy kiên quyết cũng biết hắn không có khả năng đáp ứng sấn hắn không chú ý xoay người cưới lên đạp tuyết liền chạy ô h i cắp c h ấ n hách cảnh viêm nhìn đến ô h i cắp như vậy liền chạy cũng là thực nôn nóng lên ngựa đi theo ố hi cắp mặt sau đuổi theo ố hi cắp cảm thụ được con đường hai bên bay nhanh hiện lên cảnh sắc rất là cao hứng nàng đã thật lâu không có như vậy thả lỏng quá chính mình đây là phía trước chỗ ngoặc chỗ lao tới hai con ngựa lúc này ở quay đầu ngựa lại đã không còn kịp rồi đạp tuyết cũng không biết làm sao vậy bay nhanh về phía trước hướng ố hi cắp nhìn một chút quanh thân địa thế bên trái là một cái ruộng dốc bên phải có một cái hồ nước ố hi cắp hướng về này nếu là nhảy ngựa quăng ngã trong nước hẳn là không như vậy đau đi rốt cuộc thủy có sức nổi làm giảm sóc như vậy tưởng tượng ô h i cắp nhanh c h ó n g quyết định hướng bên phải nhảy xuống đi nàng này tưởng khá tốt nhưng đem c h ấ n hách cùng cảnh viêm sợ hãi xem nàng muốn nhảy ngựa vội vàng tổ chức ô h i cắp không nên nhảy bất quá ô h i cắp nhưng không nghe được bọn họ nói lập tức hướng hồ nước nhảy xuống đi nàng bên kia nhảy xuống đi đảo không có việc gì chính là quán tính làm nàng hướng về đáy đàm chìm xuống nhưng trên bờ kia hai người người xem nàng không hiện lên tới lại nghe được ô hy cắp tên này sắc mặt biến đổi theo sát cao một chút cũng nhảy xuống đi ai t ứ ca thập tam xem tứ ca nhảy xuống đi hoảng sợ nhưng là tứ ra tại hạ thủy sau mới nhớ tới chính mình sẽ không thủy đang định đi lên liền nhìn đến ô hi cắp thân ảnh lúc này ô hi cắp cũng thấy được hắn đang định đi lên lên tiếng kêu gọi liền phát hiện không thích hợp n h ì hắn giống như chết bới nghĩ vậy ô hi cắp không có do dự trực tiếp hướng bên kia bơi đi tới rồi trước mặt mới phát hiện hắn hai mắt n h ắ m nghiền sợ hắn xảy ra chuyện ô hi cắp vội vàng thấu đi lên cho hắn độ khí qua một hồi lâu hắn mới mở to mắt t r ừ n g mắt nàng bất quá